mến chào tất cả các bạn hôm nay phương thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập hai mươi của bộ truyện hoàng sa tiểu kiều phi của tác giả ám hương sau khi nghe xong truyện các bạn hãy nhớ ủng hộ phương thảo bằng cách đăng ký kênh chia sẻ cho bạn bè để lại bình luận bên dưới xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện ngày hôm sau tiều kỳ đi vào triều từ sớm lúc tự cảm dậy thì con trai đ ã thức đi mấy vòng trong sân từ sáng sớm nhanh chóng rời khỏi giường tự c ẳ m rửa mặt tay h quần áo thù dọn thỏi đáng rồi mới vén rèm đi ra ngoài vân thường cười dẫn đ ạ i hoàng tử tới tự c ẳ m dắt tay con trai sao lại dễ sớm như vậy chứ mẫu p h i kém tiểu hoài tử xấu xa dám chê cười nàng hai mẹ con cười nháo trong sân tiếng cười v ầ n quanh cách một bức tường quý p h i đứng ở trước cửa khẽ cau mài chị cảm thấy tiếng cười này thật sự hết sức chói tai hoa cô cô nhìn quý phi một cái hạ giọng nói nương nương nô tỳ đi gõ cửa quý phi nhẹ nhàng c ậ t đầu khẽ khàng nói đi đi khương cô cô bước nhanh tới nhìn tự cảm rồi nói nương nương quý phi nương nương tới tự cảm sững sờ ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rồi lên trên mặt nàng không khỏi nheo mắt lại nhìn khương cô cô quý phi nương n ư ơ n g sao dạ khương cô cô lập tức trả lời đây là lần đầu tiên tự cảm thấy quý phi tới làm khách bên di c ù n g hiên của nàng ngẩng người liền nói mau mời người khác có thể không gặp nhưng quý phi lại không tiện từ chối dục thánh chạy đuổi theo bóng mình chơi rất khoan khoái tự cảm nhìn bé một cái rồi kêu vân thường tới đưa đại hoàng tử đi dặn cho nàng ta chú ý săn sóc đại hoàng tử dù sao quý phi không thích nhìn con trai nàng chạy qua chạy lại trước mặt d ẫ n bé đi chỗ khác thì tốt hơn nhiều bên này mới dẫn người đi thì quý phi cũng c h ậ m rãi đi tới người mặc cung trang màu xanh biếc hoa v à n g thiêu khắp nơi xa hoa đại khí tóc chạy b ú i tiên t r ầ m phượng vàng cài nghiêng mọi bước đi lại lóe lên ánh sáng dáng vẻ phong lưu nhàn nhã nữ nhân thấy r a được dạy dỗ từ trong xương cốt nhìn t h ấ y nào thì so với kẻ giả mạo tự cảm cũng quý khí bất ngờ hơn nhiều thần tiếp tham kiến quý phi nương nương tự cảm hơi quỳ gói hành lễ vừa cười vừa nói hi phi m u i m u i mau đứng lên đi bây giờ ngươi là người có thai không cần phải đ à lễ quý phi giơ tay đỡ tự cảm hiền hòa cười một tiếng nói với nàng tự cảm đứng dậy đ à tại nương nương hai người cùng đứng cùng n ó i nụ cười nhẹ nhàng trên mặt giây phút đó tự cảm cảm thấy thà chết còn hơn nàng cảm thấy tốt nhất nàng và quý phi nên giữ một khoảng cách an toàn bình thường mọi người nước sông không phạm nước viếng là tốt nhất cho dù là nếu so chiêu thì cũng phải đánh trâu từ xa không cần thiết phải đối mặt chém giết như thế này nhưng quý phi tới cửa nàng cũng chỉ có thể kiên trì giao đấu với nàng ta cùng lúc đó quý Phi đã âm thầm quan sát di c ù g hiên sau khi mở rộng n à n g ta đã thấy di c ù g hiên khác hẳn so với trong trí nhớ tất cả kết cấu đều thay đổi hơn nữa sau khi mở rộng toàn bộ di c ù g hiên rộng lớn hẳn lên hiển lộ quý khí bản cung cũng đã lâu không tới di c ù g hiên giờ mở rộng cung xong thì khác rất nhiều so với trước quý Phi vừa cười vừa nói từ cảm dẫn quý Phi đi sang phòng khách vừa đi vừa nói chuyện thêm đứa bé người hầu hạ cũng nhiều vốn gì cùng hiên cũng không phải là lớn gì ở cũng tù túng quý phi nương nương có công chúa ngọc trân hẳn là biết rõ cái này thì quý phi có thể lý giải đừng c h ỉ thấy thêm một đứa trẻ riêng người hầu đi theo bé cũng không ít muốn an trí tất cả cũng cần thêm một chỗ rộng rãi hai người đi tới phòng khách tự cảm kêu người dân trà cười nhìn quý phi không biết rõ nàng ta tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì chuyện bành nương tử nhưng nếu vì cái này quý vị cũng sẽ không tự mình đến cửa hôm nay bản c u n g đến là cố chuyện muốn nói với người ta cũng biết người đang mang thai thân thể nặng nề bản c u n g cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của người đâu nương nương thật sự thích n ó i d i n người tới gì cùng hiên là vinh hạnh của thần thiếp trà xanh thượng hạng hương trà lượn lờ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào một v ò n g ánh nắng chập chờn hạt bụi xoay tròn nhảy mối trong ánh nắng t ự cảm ngồi ở ghế bành sau lưng kê một g ố i mềm nho nhỏ nhìn quý phi hơi cúi đầu năn g chung t r ạ i lên nhấp một ngụm t ự thái tươi đẹp đòn t r a n g hào phóng đúng như một bức tranh hoàng mỹ làm người ta không thể dời mắt chắc người cũng biết chuyện của bành nương tử t ự cảm kẻ nhướn mài cũng không có ý che giấu chút nào nhìn quý phi rồi nói vâng hôm qua tiếp biết rồi sau khi nghe nói thật sự kinh hãi m a i mà bành nương tử không có chuyện gì đáng ngại cũng may mắn đúng lúc hoàng thượng đi qua chỗ đó cứu mạng nàng ta nghe hi phi nói quý phi khẽ n h ế t môi hay cho chữ may mắn đối với chuyện này hi phi có ý kiến gì hay không quý phi đặt chén trà xuống hỏi tự cảm nhìn thẳng vào mắt quý vị t ừ cảm chị thấy sự trấn định thông dòng trong lòng không đoán được quý vị muốn làm cái gì chị có thể vừa cười vừa nói trong cung đã có thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương bây giờ thiếp chỉ muốn dưỡng thai khỏe mạnh chuyện khác thiếp không quan tâm thật sự là người thông minh trong lòng quý vị thở dài h i vì n g ư ờ i là người thông minh trước kia bản cung nhìn làm người chị nghĩ là người nhát gan không có chủ kiến nhưng vài năm qua bản cung biết rõ kỳ thật n g ư ờ i k h ô n g phải là người như vậy quý phi ôm nhu nói nữ nhân chúng ta từ khi tiến cung sinh mệnh này đã không còn là của mình t r ờ i nổi d ậ p d ờ n thần bớt do kỹ cũng khiến cho chúng ta phải vì mình mà tính toán người nói có đúng hay không đây là ý gì chứ tự cảm sẵn sàng nhìn quý phi thần thiếp ngu dốt không biết rõ ý của quý phi nương nương cần gì làm như không hiểu chứ quý phi cưa nhẹ chuyện của bà nương tử chẳng qua chỉ là một g ậ n sống trong hậu cung này mà thôi ngày hôm nay là nàng ta mai này có thể là người khác mọi việc cứ như thế tần g tần g lớp lớp diễn ra từ c ẩ m lặng yên không nói chỉ nghe quý phi nói bây giờ người đang ở thời gian vinh quang tột đỉnh nhưng thời gian trôi qua người cũng phải xài đi người cũng thấy các cung phi mới tươi đẹp như hoa tiến cung tới lúc đó bản cung cũng t h ấ y người cũng vậy đã sớm trở thành m a y khói trong hậu cung này chờ khi con trai người lớn cũng sẽ có những đứa trẻ mới được sinh ra người lấy gì trái đường cho nó trong cung này sẽ có rất nhiều trẻ con c ò n của chúng ta chỉ là một trong số đó mà thôi không thể không nói những lời của quý phi đã rùng chạm tới trái tim người khác không có ai xinh đẹp như hoa cả đời chờ người d à i nua xấu xí trong mắt hoàng đế sẽ chỉ là những nữ tử xinh đẹp trẻ trung các nàng sẽ đi đâu về đâu các nàng sinh hạ con cái thì sao chứ ai dám đảm bảo lợi ích cho các nàng gia tộc chỉ có gia tộc cho nên rốt cuộc quý phi tới khuyên nàng làm gì đây thấy tự cảm v ẫ n trầm m ặ t không nói như trước quý phi cũng không nóng nảy nhìn qua cửa sổ nhìn mấy người hầu trong sân rồi nói tiếp nhân sinh cả đời dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình hi phi người nói có đúng hay không lời của nương nương quá thầm ảo thần thiếp tày h è n sức mọn không hiểu nổi từ cảm nhẹ nói thiếu không biết rõ sẽ dựa vào người khác như thế nào thiếp chỉ biết dụng tâm mà sống thì c á i đời này sẽ không hối hận nếu chưa tranh thủ qua đến một lúc nào đó khó tránh khỏi cảm giác tiếc nối quý phi nhìn tự cảm như nhìn một gãy ngốc sau đó nhếch môi cười nói thẳng hi phi trừ chính bản thân người thì không có ai thật lòng lo lắng cho người đâu ở thời điểm thích hợp người cần phải dành một con đường lui cho chính mình cho nên này con đường lui này chính là cùng h ộ i cùng thuyền với nàng ta sao từ cảm nhẹ nhàng gật đầu thần thiếp c ả m tạ lòng tốt của quý viên nương nương nhưng là thiếp chỉ muốn có cuộc sống thật yên bình cho dù thật sự c ó một ngày như nương nương nói thiếp cũng cam chịu mẹ con thiếp sẽ từ bỏ hết thảy không có suy nghĩ không an phận chỉ muốn yên tĩnh bình an là đủ rồi chuyện của bà nương tử có lẽ mới chỉ là bắt đầu hi phi cũng không sợ sao sợ thì có thể tránh sao nhưng nếu có thể lựa chọn thì không phải tốt hơn sao g i a tộc người thân con cái nam nhân bị kẹp ở giữa đám người này dù sao cũng phải chọn đường tốt nhất cho chính mình đa tại nương nương đã chỉ điểm tự cảm lại cố tình không chịu hiểu nói quý phi nghiêm túc nhìn chằm chằm tự cảm nghiến sang nói từng câu từng chữ cuộc đời này của bản cung có lẽ cũng chỉ có một mình công chúa ngọc trần nó chỉ là một công chúa tương lai của nó đ ư ợ phụ thuộc vào quân chủ tương lai cho nên ta hy vọng con gái của ta thật tốt ai đối tốt với nó ta sẽ đối tốt với người đó tự cảm trầm mặc quý phi nói thẳng như vậy thật sự làm cho nàng rất giật mình quý phi nương nương bọn trẻ còn nhỏ không phải chúng nó sẽ lớn lên theo cách của chúng ta mọi việc thuận theo tự nhiên cưỡng cầu chửi hẳn là hữu dụng xem ra hi phi đã quyết định rồi đa tại nương nương nâng đỡ chi tiết thiếu không có quyết định như nương nương mong đợi khiến người thất vọng rồi trong phòng khách dần dần an tĩnh mặt trời dần dần lên cao rồi ánh nắng lên người mang theo sự ấm áp không có người nào có thể mãi mãi t h ụ ậ n bợm s ô i gió hi p h ì người tự giải quyết cho tốt đi c ù n g tiễn nương nương tự cảm tự mình tiễn quý v i ra ngoài nhìn theo bóng lưng nàng ta dần dần rời khỏi mơ hồ vòng quanh rồi không thấy nữa đứng dưới ánh mặt trời nàng l ạ i cảm thấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh lẽo n h ẹ thở ra một hơi tự cảm không biết rõ vì sao quý phi phải tới thuyết phục nàng nhưng bây giờ l i ê n m i n h không thành nàng cũng không biết quý phi sẽ làm ra chuyện gì nương nương khương cô cô hơi lo lắng nhìn gương mặt hơi xanh của tự cảm đô tì đưa người đi nghỉ ngơi một chút tự cảm lắc lắc đầu ngồi xuống ghế may ở trong sân nói với khương cô cô quý phi đây là muốn làm cái gì chứ đô tì cũng đ o á n không ra nhưng nghe lời quý phi nương nương nói thì hình như đã biết chân tướng c h u y ệ n bành nương tử r ồ i xuống nước khương cô cô khẽ nói từ cảm gật gật đầu nàng cũng nghĩ vậy nhưng nàng nghĩ không ra vì sao lúc này quý phi lại tới thuyết phục nàng chứ cho tới bây giờ bọn họ rõ ràng không phải là cùng một hội người nói quý phi tới tìm tay nói như vậy rốt cuộc là có ý gì có lẽ quý phi muốn l o kéo nương nương từ cảm trầm m à không nói vô ý thức sờ sờ bụng vẻ mặt nghiêm túc hôm qua sau khi trở về b à n nương tử có đồng tỉnh gì hay không cũng không thấy người tới thăm nàng ta cũng không ít hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương đều đưa thuốc an thần sang bên thái hậu nương nương cũng không có đồng tỉnh ngược lại kiều tiểu nghi đi thăm b à n nương tử một lúc nàng ta ở bên đó khoảng một canh giờ mới rời đi giữa lúc đó thì cũng không có người khác khương cô cô hạ giọng trả lời trong di cùng hiên tự cảm lâm vào t r o n g m ặ t suy nghĩ kỹ một hồi rồi mới nói người đi phượng hoàng cung một chuyến hỏi hoàng hậu nương nương thôi đi tự cảm lại phất phất tay người đi xuống đi ta nghĩ ngờ một lát dạ khương cô cô hay lo lắng nhìn chủ tử một cái nhưng vẫn k h ô n g người lui xuống tự cảm nằm nghiêng trên giường trong đầu đều là gương mặt của quý phi lần này nàng ta đến có dùng ý lòi kéo nàng quý phi không phải là người làm việc tùy tuyện dù sao ân oán giữa hai người thật sự là quá sâu rất khó mà giảng hòa trong phút chốc như vậy người có thể làm cho quý phi hành động như vậy cũng chỉ có thể là tào quốc còn phủ cho nên tự cảm nghĩ không ra không lẽ tào quốc còn phủ gặp phải chuyện gì khó khăn sao chứ vốn tự cảm cũng muốn thông báo với hoàng hậu chuyện quý phi tới nhưng nếu nàng nói với hoàng hậu chuyện này có khi nào hoàng hậu truyền tin cho vệ quốc công đến lúc đó không biết bên ngoài lại phát sinh chuyện gì nữa bây giờ vì tự cảm cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ từ khi tiêu kỳ đăng cơ tới nay dần dần giảm trừ quyền lực trong tay thế g i a năm nay vừa bắt đầu khoa cử mặc dù kết quả chọn chủ khảo là do hai bên thỏa hiệp nhưng nghiêm túc mà nói chính là thất bại của thế g i a dù sao trước đây bọn họ nắm giữ phần lớn những vị trí này bây giờ mặc dù nói là phe trung lập nhưng được cái là quan chủ khảo cũng không phải là người thân cận với thế g i a mà hoàng đế kế vị quyền lực bao trùm thiên hạ bản thân lên ngôi l à chính thống được lòng thiên hạ giành chính ngôn thuận chỉ cần chuyên cần thực thi đức chính rộng đường ngôn luận thân cận hiền thần thiên hạ này đều có thể càng ngày càng hưng thịnh đừng nói là bây giờ kho riêng của tiêu kỳ càng thêm sung túc đến khi đủ quyền thế trong tay muốn làm gì cũng không bị đám người hộ bộ quản chế được nữa cuộc sống luôn có quy tắc nhất định nhưng làm người có thể thoát khỏi các quy tắc giấy định thì tương lai sẽ có một thế giới mới chờ đón mà việc giờ tiêu kỳ làm chính là cố gắng thoát ra những trói buộc đó từ cẩm không tham gia triều chính không thảo luận chính sự đây là điều cơ bản nhất nàng luôn giữ để có thể bảo vệ mình và con trai điều nàng có thể làm chính là trong phạm vi khả năng nhắc nhở chỉ điểm cho tiêu kỳ chút kinh nghiệm của t ù nhân chỉ vậy cũng đã đủ rồi cho nên không nắm rõ ràng tình thế bên ngoài tự cảm không dám hành động thiếu suy nghĩ cho dù là hoàng hậu hay là quý phi phía sau các nàng đều là một gia tộc đang chờ sẵn mấy chữ t h â n bất d o kỹ này đều là nàng nhận thức sâu sắc nhất trong c u n g mấy năm qua cho nên sau khi cân nhắc vẫn lựa chọn im lặng không nói chỉ riêng việc quý phi tới l o kéo nàng nàng và nhà nàng cũng vậy từng là thứ mà quý phi và gia tộc nàng ta không để vào mắt mà bây giờ nàng ta có thể chủ động tới lôi kéo mình chỉ bằng việc này tự c ả m có thể đoán được bây giờ bên ngoài e là địa vị của cha và huynh trưởng mình đã khác rất nhiều bọn họ có phần lượng chính mình cũng có sức mạnh theo buổi trưa lúc tiêu kỳ trở về tự c ả m đang chỉ đạo người chuẩn bị buổi trưa nhìn thấy hắn vào vội vàng n a n đón vừa cười vừa nói quảng trường an càng ngày càng lười n g à y c à n g t i ê n báo cũng không chịu nói ta không cho hắn báo đấy tiêu kỳ cười cầm tay tự cảm sao trong phòng lộn xộn như vậy đang vội làm gì sao tư y phục đến lấy số đo muốn m à i y phục mùa hè họ mang một đống nguyên liệu tới lại lấy mẫu tới cho thiếp xem cả một đống n h ư thấy bài ra mà không lộn xộn sao được chứ tự cảm vội vàng nói nhai mắt cho khương cô cô màu chóng dọn dẹp tự mình kéo tiêu kỳ đi thăm con trai còn kêu vân thường đưa thực đơn ăn trưa sang nhà trường tính bận rộn một hồi tiêu kỳ nhìn thấy cười không ngừng đúng là còn bận rộn hơn so với tà đấy vậy thì không dám mấy chuyện của thiếp đều là chuyện nhỏ bé của nữ nhân làm sao s o được với hoàng thượng người bận là chuyện đại sự của môn dân thiên hạ tư cảm cũng cười nói dân chúng có câu rất hay trên đời chỉ có bảy thứ củi gạo dò muối tương giấm trà không phải là chuyện lớn nhưng chuyện nhỏ nhặt vụn vặt như vậy cũng rất quan trọng hai người vừa đi vừa nói đã tới thiên điện dục thánh đang ngồi trên giường chơi xếp gỗ đây là đồ tự cảm vẽ ra sai nội đình phủ làm ý tưởng rất tốt mỗi thành gỗ chỉ cần nhỏ bằng miệng ly rượu kết quả nội đình phủ đưa tới đều là lớn cỡ bàn tay bây giờ con trai ngồi xếp gỗ cũng phải có người bên cạnh xem chừng để tránh gỗ rơi vào người bé vì chuyện này mà tiêu kỳ cười nàng tự cảm đã từng không hiểu hỏi thiếp ghi rất cụ thể kích thước ở trên sao lại làm ra to như vậy chứ mặc dù rất tinh mỹ rất đẹp mắt nhưng quả thật là hơi lớn nếu mà dùng để xếp nhà thì có thể làm được một cái chuồng chó mấy người đó chỉ muốn nịnh nọt nàng đương nhiên nghĩ làm càng lớn càng tốt này nhìn đi chính nàng tuy không thích nó to như vậy nhưng cũng không n à n h lòng trả về đấy thôi từ cảm nghĩ cũng đúng làm được mảnh gỗ xếp xinh xắn như thế chỉ hơi lớn kỳ thật có thể chơi hơi tốn sức nàng thật không nghĩ trở về quan trọng vẫn là làm rất đẹp một câu là đón t r ú n g phóc tiều kỳ này khả năng quan sát lòng người rất tinh tế vừa vào phòng d ụ c thánh liền phát hiện bọn họ vẫy bàn tay nhỏ bé kêu bọn họ qua hỗ trợ hôm nay buổi sáng bên nội đình phủ lại đưa tới một thùng gỗ xếp dựa theo bản vẽ của tự cẩm người ta tự mình tư duy sáng tạo ra kiểu mới là một chiếc thuyền gỗ xếp sau khi mở ra là cả một rương đầy thanh gỗ bây giờ thấy trên giường toàn là mảnh gỗ tự cẩm mới phát xác có rất nhiều kiểu sao lại nhiều như vậy chứ lại nghiêng đầu nhìn con trai con trai đã xếp được gần một nửa đã có bóng dáng hình cái thuyền rồi tự cẩm kéo tiêu kỳ đi qua cười giải thích với hắn sau khi đưa tới chỗ thiếp thiếp cũng chỉ nhìn qua rồi kêu họ trực tiếp mang sang đây thiếp đang nghĩ sao con ngoan ngoãn như vậy thì ra ở đây tự chơi một mình tiểu tử này thật là rất thông minh nhiệt tình vậy mà cũng xếp thành hình rồi t i ê u kỳ thấy tự cảm cùng bắt tay làm với con trai cười cười vội vàng làm theo một nhà ba người cùng ngồi xếp gỗ đời đến khi xếp thành hình một chiếc thuyền xinh đẹp cũng đ ã nửa canh giờ d ụ t thánh bò mấy vòng quanh chiếc thuyền chết sống không cho hủy nghiêm trang chỉ lên bàn của mình bà lên đó vật to như thế này đụng cái là đủ con trai còn muốn xếp lên bàn sao sau đó nàng còn chưa nói gì thì tiêu kỳ đã đồng ý thứ này chỉ cần đụng tới thì sẽ đổ hết thôi quả nhiên lúc dọn lên lọc cọc lọc cọc toàn bộ đổ hết tự cảm bày ra vẻ mặt đã biết ngay mà tiều kỳ mỉm cười nhìn con trai dục thánh cắn m ô i nhìn chằm chằm những mảnh gỗ vừa xếp rơi đầy trên giường sau đó giậm chân một cái thở phì phì leo xuống giường tự cảm thấy dáng vẻ con trai như vậy thật sự rất tò mò rất ít khi thấy con trai tức giận như vậy không biết bé muốn làm cái gì lập tức hứng thú sau đó tiểu tử hồng hộc chạy vào bên trong phòng lấy ra một cái chai hồ d á n d á n lại sẽ không đổ nữa dột thánh lại leo lên trên bày tỏ từ thế phải làm lại một lần nữa tiêu kỳ không chỉ không ngăn cản con trai lại còn cười áo khoác ngoài cùng con trai xếp lại còn cười nói với tự cảm tiểu g i a h ỏ a này thật thông minh rất thích suy nghĩ lại còn biết rõ dụng hồ dáng sẽ không đổ mặc dù biện pháp không phải hoàn mỹ nhưng có thể gặp chuyện không nóng vội còn trầm tĩnh lại nghĩ ra biện pháp nàng dạy con rất tốt vậy sao nàng đâu có dạy con những chuyện này chứ nghe t i kỳ giải thích một hồi như vậy tự cảm cảm giác con trai mình thật giỏi thù lại tâm tình đứng xem cuộc vui một nhà ba người lấy hồ g i á n gỗ xếp bắt đầu xếp lại con thuyền một lần nữa từ xưa tới nay có thể chơi trò xếp gỗ theo cách mới thế này tự cảm cảm thấy bọn họ có thể được lịch sử ghi chép lại tự cảm chịu trách nhiệm bôi hồ dán dục thánh chịu trách nhiệm tìm mảnh gỗ tiêu kỳ chịu trách nhiệm dán các miếng gỗ lại dựa theo tính cách tỉ mẩn sạch sẽ đòi hỏi hoàng mỹ của hai cha con mọi miếng gỗ xíp bị dính hồ dán đều được lau chùi sạch sẽ cho nên đợi tới khi xong xuôi thì tự cảm đã đói tới n ổ i và bụng đụng d o i lưng người hầu hạ bên ngoài thấy trong phòng bận rộn như vậy cũng không dám vào quấy rầy toàn bộ di c ồ hiên ngay cả một t i n g nói lớn cũng không có tuy nhiên lúc hoàn thành tác phẩm thì mặc dù rất đẹp nhưng nhìn từng khe nhỏ giữa các miếng gỗ vẫn lộ ra màu hồ dáng màu trắng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ cả một cái rường gỗ xếp có lẽ dùng chỉ được một lần này đúng là hai cha con phá sản tự cảm nhìn hai cha con một người chắp tay sau lưng một người chống nạnh thưởng thức thành phẩm ánh mặt trời xuyên vào chiếu lên người bọn họ giây phút đó thời gian yên tĩnh bình an sửa tay thay quần áo d ù n g bữa ăn cơm tối xong tiểu tử liền buồn ngủ tiêu kỳ bế con sang thiên điện an trí rồi mới trở về cả buổi chiều gương mặt đều tươi cười vui vẻ sau khi trở lại còn l á i n h ả y cao nhào với tự c ẩ m tiểu tử này rất thông minh nhiệt tình thích suy nghĩ là chuyện tốt nhưng chỉ giỏi thông minh vặt thì không được cuối cùng không làm được đại sự gì cả tự cảm nghe gật gật đầu dù sao tiêu kỳ đã có chương trình kế hoạch nuôi dưỡng con trai hơn so với mình nàng đơn giản chỉ là chăn trâu ăn cỏ không hạn chế thiên phú của trẻ con còn những kế hoạch cụ thể dạy dỗ con thì đều là chuyện của tiêu kỳ dù sao nàng cũng không hiểu được làm thế nào để bồi dưỡng được một hoàng tử đạt tiêu chuẩn hắn nói cái gì thì chính là cái đó có lẽ phải tòa luyện tính tình của con phải cho gặp rắc rối trở ngại mấy lần mới được cầu nguyện cho con trai còn mấy bà nhiều lớn mà cha con đã đã áp dụng phương pháp giáo dục trở ngại cho con rồi chứ đi một vòng tiêu thật trở về tự cảm thấy tâm trạng tiêu kỳ đích thật rất vui bèn kể lại chuyện quý phi tới nói cho hắn biết cuối cùng đặc biệt dứt khoát biểu đạt lập trường thiếu không đáp ứng liên minh với nàng ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái sau khi nghe xong tiêu kỳ cười l ạ n h m ộ t tiến g g ấ n đầu nhìn tự cảm những chuyện này nàng đừng quan tâm cứ ở trong này dưỡng thai khỏe mạnh là được rồi tự cảm gật c ậ t đầu chỉ bụng mình rồi nói thiếp muốn quan tâm cũng không có sức hơn nửa xưa nay quý phi nương nương đâu ưa gì thiếp lời của nàng ta thiếp cũng không dám tin chưa kể ở trong cung này thiếp có thiếu gì thật sự là không cần gì cả tiêu kỳ nghe vậy nhìn tự cảm vẻ mặt càng thêm nhu hòa quý phi làm như thế chẳng qua là vì dạo này tình cảnh của tào quốc công ở trên triều đình không được tốt mấy chuyện n h ấ t đầu này nên không cần phải để ý tới yên tâm là được quả nhiên có quan hệ với việc triều đình tự cảm t r o n trúng trong lòng cũng thở v à o nhẹ nhõm thiếp đâu có muốn bận tâm những chuyện đó thiếp chỉ cảm thấy quý phi nương nương kỳ thật cũng có vài phần đáng thương vì gia tộc làm tới nước này kỳ thật cũng rất liều mạng tiêu kỳ cười đ ạ n h một tiếng trong mũi muốn nói điều gì cuối cùng lại thôi quý phi và tự cảm là người hoàn toàn khác nhau cùng tiến cung làm tần phi của hắn một người một lòng vì hắn suy nghĩ một người lại chỉ nghĩ cho g i a tộc nghĩ tới đây vẻ mặt khó tránh khỏi khó chịu tuy là biết rõ nữ nhân cả hậu cung này vì sao mà tới nhưng hắn vẫn có chút ít mong chờ ba năm qua mới cho hắn gặp một người như tự cảm cũng đã không dễ dàng nhưng may mắn còn có một người như thế bên hắn người m u a cầu phải trả giá tiêu kỳ thản nhiên nói nắm tay tự cảm hơi xiết chặt nàng không cần thương hại bất luận người nào có lẽ người khác giành nàng cũng tự như kẻ ngốc thân có hoàng sủng lại có hoàng tử lại không biết vì nhà mẹ đẻ m u a cầu phúc lợi người như thế trong mắt các nữ nhân khác cũng là kẻ đại ngốc là người đáng thương thôi nàng rõ ràng lại thả l ú i dài câu cá lớn nhưng lời này không thể nói ngồi ngọt ngào một hồi sau khi dỗ tâm trạng hoàng đế vui vẻ lên nàng giơ tay vẫy khăn tiện hắn đi sùng minh điện nếu tiều kỳ đã nói như vậy tự cảm liền bỏ qua chuyện của quý phi ra sau gái dù sao bây giờ nàng cũng chẳng quan tâm tới chuyện này vào lễ hội hoa hoàng hậu nương nương dẫn mọi người đi ngự hoa viên ngắm hoa những năm trước tiêu kỳ đều sẽ tham dự nếu vui vẻ hắn sẽ ở lại nói chuyện với tần thi nếu không vui hắn cũng tới lộ diện một chút nhưng năm nay ngay cả mặt cũng không xuất hiện điều này không khỏi làm mọi người thầm suy đón trong lúc nhất thời tất cả mọi người đ ư ợ nghĩ tới chuyện bành nương tử rơi xuống nước không phải vì chuyện này c h ồ n giận hoàng thượng chứ hay phải nói đây thật ra là chọc giận hi phi cho nên hi phi nương nương chiếm giữ hoàng thượng ngay cả lễ hội hoa cũng không chịu lộ diện nếu tự cảm biết rõ có lẽ sẽ cảm giác mình thật sự lại nằm c ũ trúng đạn việc này không có chút quan hệ nào tới nàng cả vốn đã chuẩn bị náo nhiệt cho lễ hội hoa cuối cùng lại yên ắng an t ĩ n h chấm dứt tự cảm có thai đương nhiên là lấy cớ dưỡng thai không đi rồi sau đó tề vinh hoa đến nói cho tự cảm biết người một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp đáng tiếc người mù đốt đèn phí công còn cho ai xem chứ kể từ sau khi đầu phương nghi chết miệng lưỡi tề vinh hoa càng ngày càng bớt nhô hòa thêm sắc sảo trước kia tề vinh hoa không có cảm giác tồn tại nhưng bây giờ không có ai chủ động trêu chọc nàng ta đại khái bởi vì nàng ta ăn nói đặc biệt sắc sảo nói chuyện luôn s á t muối vào lòng người tự cảm khuyên hay nửa đời trước ta liên tục n g h i ễ n khuất chính mình chỉ nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày bây giờ không dễ dàng mới nghĩ thông suốt muốn sống ngày nào thoải mái ngày ấy mô cũng đừng ngang đón ta lẽ nào ta gặp ai cũng cười thì các nàng thật sự kính trọng ta sao ta đều hiểu cả trước kia không hiểu rõ giờ cũng không có gì không nhìn thấu nữa vui vẻ là được rồi tự cảm hết lời để nói may mắn tiêu kỳ mặc kệ những chuyện này người khác cũng không bắt được nhược điểm của tề vinh hoa lại khiến cho cuộc sống của nàng ta càng ngày càng thoải mái sang ngồi dân trà tự cảm liền nhìn tề vinh hoa rồi nói chờ tỉ nhìn giữ mắt cũng tốt ta không dám nhận đâu kể từ sau khi bành nương tử rơi xuống nước được hoàng thượng cứu trong cung này cũng không biết nảy ra bao nhiêu trò cười tề vinh hoa nói với tự cảm mấy chuyện đinh tinh trong cung người khác đều nói người là được hoàng thượng cứu lên hẳn là hoàng thượng cũng có tình cảm với b à n ư ơ n g tử kết quả thì sao chứ mọi người chờ tới chờ lui cũng không thấy hoàng thượng đi gặp b à n ư ơ n g tử một lần lúc trước rơi xuống nước chỗ b à n ư ơ n g tử náo nhiệt không thôi nhưng còn bây giờ thì sao trong hậu cung này chính là như vậy tự cảm trầm mặc một chút hỏi tề vinh hoa về chuyện b à nương tử rơi xuống nước bên ngoài có nói gì khác hay không có chứ lúc mới ra chuyện tất cả mọi người đều nói bà nương tử này thật sự là kẻ ngốc có phúc khí trời xuống nước cũng có thể được hoàng thượng cứu còn nói chuyện này giống tình cảnh nương nương người năm đó gặp được hoàng thượng đi tránh mưa ai nấy đều cho rằng trong cung lại sắp xuất hiện một nương nương như muội đấy nghe đến đó cuối cùng tự cảm bình tĩnh hiểu ra khó trách l ú trước vừa nghe tới chuyện này đã cảm thấy là lạ, lạ. luôn cảm thấy hình như có cái gì không thích hợp bây giờ nghe tề vinh hoa nói như thế thật đúng là nói trúng tim đen rồi cuối cùng hiểu được là là ở chỗ nào đây là bất chước theo con đường của nàng năm đó nàng chỉ muốn bạo phát c h u ỗ thề để biểu đạt tâm trạng bực bội lúc ấy b à n ư ơ n g tử lớn lên giống muội sao năm đó gương mặt nàng chưa trưởng thành thì có phần giống quý phi sau này ngũ quan phát triển thì mới thoát khỏi ma chú ngũ quan không sống nhưng trên người bành nương tử có phẩm vị gần giống với nương nương tự cảm hiểu được ở thời đại nàng gọi đó là khí chất cho nên sau đó tiêu kỳ thở h ổ n hển trở về có một đêm không ngủ được nhìn c h ă m c h ă m nhìn nàng thiếu chút nữa thì nàng hết hồn vì chuyện đó sao chứ không có khả năng này dù sao tiêu kỳ không chịu mở miệng nói chuyện này vậy nhất định là hắn rất chán ghét có thể làm hắn chán ghét tới n ổ i không chịu nói t ự c ả m trầm mặc cho nên lúc nàng dưỡng thai bên ngoài thật đúng là náo nhiệt lấy nàng làm đái đặt chân làm cũng không biết rõ có được hay không khó trách có đôi khi mấy người khương cô cô có vẻ muốn nói lại thôi những lời này căn bản là không dám nói cũng chỉ có người đổi tính tình tề vinh hoa mới dám trước mặt nàng nói nếu l à tề vinh hoa trước đại khái cũng sẽ không nói thẳng như vậy đột nhiên thật thích vị tề vinh hoa như thế này nương nương mụi thật có ý định cứ ở mãi trong di cùm hiên không ra ngoài sao cứ tì ý để bọn họ giảm đạp danh tiếng hi phi bày trò sao tự cảm nhìn tề vinh hoa rồi nói tì cùng biết c h u y ệ n quý phi tới tìm mụi chứ nụ cười trên mặt tề vinh hoa cứng đờ nói với tự cảm trong hậu cung này sợ là không ai không biết rõ nhưng ta biết ta cũng không thể sốt ruột ta cũng là tin tưởng mụi tự cảm cười với tề vinh hoa rồi nói chuyện tài đồng ý với tỷ lúc trước ta nhất định sẽ làm được nhưng bây giờ không thể sốt ruột rất nhiều khi tỷ cũng phải hiểu chúng ta đều là người bắp bên trôi nổi vọng tưởng đi ngược dòng trừ phi tỷ của lực lượng cường đại nếu không nhất định sẽ tan nát xương thịt nói tới đó chừng một chút nhìn tề vinh hoa có đôi khi phải cho mình sống vui vẻ một chút tần thiết bây giờ rất vui vẻ đấy chứ dựa vào nương nương trong toàn cung này m ớ i nói xem ai còn dám làm khó i tài chứ tề vinh hoa mí môi cười một tiếng bây giờ cuộc sống mỗi ngày không biết là tự tại hơn trước bao nhiêu lần lời của nương nương thân t h i ế p đều hiểu người cứ yên tâm trong lòng ta đều biết rõ mình phải làm như thế nào từ cảm cợt cợt đầu biết rõ tề vinh hoa là người thông minh vậy thì tốt tị c ũ n g biết bọn họ đều biết rõ chúng ta giao hảo từ trên người ta không thể ra tay tới lúc đó cũng đừng làm liên l ụ tí tỉ chuyện của đ ầ u phương nghi khiến lòng ta mãi bất an luôn nghĩ nếu chúng ta g i ự khoảng cách xa một chút thì đã không có hậu quả như vậy rồi sao nương nương lại nghĩ như vậy tề vinh hoa hơi giật mình sau đó nói chuyện này sao có thể chết muội cho dù không vì muội thì cũng vì người khác cũng sẽ vì quyền lực sinh sống dưới bóng ma hạ i nhân của người khác thì phe biết có rất nhiều lúc phải chính mình không thể khống chế sinh mạng của mình như ta cũng vậy thôi từ cảm trầm mặc tề vinh hoa nhìn rất thấu triệt nếu như người ta không giành được vị trí cao nhất người vĩnh viễn sẽ chỉ là quân cờ trong tay người khác nếu ngày c ả i tiêu kỳ đã ở trên vị trí cao ngất đó vậy mà nhiều khi cũng bị ngăn cản không thôi bây giờ trải qua vài năm tình thế đã thay đổi nhiều trước đây dù là hoàng đế cũng phải chịu nhẫn nhịn tề đã hiểu rất thấu triệt ta cũng không thể khuyên tỉ thêm cái gì được rồi ngôn từ có lúc rất vô dụng làm người bất lực cho nên tần thiếp hâm mộ nương nương nhất không phải vinh sủng của nương nương mà là trí tuệ của nương nương tề vinh hoa cúi đầu cười m ộ t tiến g trong cung này không thiếu nữ nhân từng được gần gũi hoàng thượng nhưng lại hiếm có như một hi phi đứng vững mấy năm liền tự cảm cũng cười chuyện b à nương tử nương nương định coi là không biết mà bỏ qua sao tề vinh hoa đổi đề tài hỏi bài trò tới bây giờ không lẽ cứ như thế mà trôi qua sao chứ trong sân nhỏ yên lặng như nước hai ba nhóm công nhân đi qua đi lại người người cúi đầu im ắng bầu không khí yên tĩnh tự như một t ò a nuôi lớn áp chế trong lòng người bệnh minh vi ngồi ở giường gần cửa sổ nàng chỉ là một nương tử thất phẩm chỗ ở chẳng qua là thiên địa nhỏ trong ngoài tổng cộng có ba gian phòng mỗi ngày việc nàng ta làm nhiều nhất liều đ a n g ngồi ở gần cửa sổ ngắm phòng cảnh phía ngoài cửa sổ từng ngày từng ngày trôi qua như vậy tiểu chủ phải uống thuốc rồi xem vén l ê n đại cung nữ trà tương bên người đi tới trong tay nâng một khe bòn gỗ hoàng dương bên trên là một chén thuốc nhỏ đang tỏa hơi nóng vì thuốc đắng ghét có thể xuyên thấu qua không khí bay vào mũi bành minh vi nàng ta hơi khó chịu quay đầu cứ đậy xuống trước đi chút nữa ta sẽ uống trà hương nghe vậy đặt chén thuốc nhỏ lên bàn vừa cười vừa nói hay là nô tỳ đưa tiểu chủ ra ngoài dạo ngày hôm nay thời tiết rất đẹp bàn minh vi nhẹ nhàng lắc lắc đầu trên gương mặt trẻ tuổi lại mang theo về phần không cam lòng không cần ngươi đi đi trong lòng t r à tương thở dài dạ đáp một tiếng x o a y người đi ra ngoài ra cửa thả rèm nàng ta ngửi đầu nhìn không trung cuộc sống này không biết phải chịu đựng tới khi nào t r à tương thở dài trong lòng là nghĩ tới nếu như có cơ hội có thể rời đi lúc này thì quá tốt đi h ậ u hạ người khác cũng tốt hơn nhiều so với mỗi ngày ở đây chịu khổ trong cung này ai không nhẫn nhịn mà sống ngay cả hoàng hậu nương nương quý p h i nương nương hay thịnh sủng h y phi nương nương chẳng lẽ không phải nhẫn nhịn hay sao nhưng nhẫn nhịn của bọn họ và nàng ta không giống nhau nàng ta còn nghĩ tới đủ tuổi có thể ra khỏi cung đ o à n tủ với gia nhân sau đó có một mối h ô n sự tương lai có thể có con cháu vui vầy quanh gối nhưng bây giờ nàng ta không biết mình có ngày như thế hay không nữa nàng ta không muốn chết trong cung nàng ta muốn ra ngoài trà tương tỉ tỉ trà tương quay đầu lại nhìn thấy an linh đi tới cười với nàng mỗi l à m xong việc rồi sao an linh gật gật đầu đã làm xong từ sớm bây giờ không có chuyện gì khác mỗi ngày đều làm việc như nhau sớm đã làm xong rồi nói đến đây kéo trà tương vào một góc hạ giọng nói trà tương tỉ tỉ muội mượn muốn tiền quản sợ cô cô giao việc khác cho muội cho dù tới ngựa hoa viên làm cung nữ t h u sử cũng được muội mượn muốn thỉnh cầu tỉ tỉ n ó giúp muội trà tương sững sờ nhìn an linh rồi nói sao đột nhiên lại nói như vậy mượn nghe được gì sao an linh cúi đầu hai tay bất an nắm vặt áo một hồi lâu sau sợ mới nói mụi rất sợ trà tương tỉ tỉ mụi rất sợ tị nói xem tiểu chủ tử chúng ta đ ấ t tội h y phi nương nương mấy người chúng ta có thể sống yên được sao chứ lúc kiếm sương bên kiều tiểu nghi tới cười với mụi một cái mụi gặp ác mộng cái đêm mụi thật sự sợ hãi trà tương tỉ tỉ mụi rất sợ tay ăn lên siết chặt tay trà tương mạnh tới n ổ i làm nàng ta phát đau nhưng trà tương cũng không đẩy nàng chỉ hạ giọng nói chuyện này không phải ta nói một câu là xong ta không chắc chắn có thể giúp muội bản thân nàng ta cũng muốn rời đi nhưng đi được hay không còn chưa biết thì có năng lực giúp đỡ an linh sao chứ mùa biết rõ t ỷ t ỷ là người tốt nhất giúp muội lần này đi an linh sắp phát khóc tiểu chủ tử rơi xuống nước mặc dù hoàng thượng cứu nhưng sau đó hoàng thượng cũng không thèm nhìn tiểu chủ một cái sau khi lên bờ vắt tay áo đi thẳng về di c ù g hiên lúc đó lòng bọn họ đều ngồi lạnh nàng ta còn nhớ rõ dáng vẻ tiểu chủ nằm trên mặt đất xá lạnh trên đá xanh mặt mỗi y phục ướt sũng nước mặc dù không coi là quinh quất quinh thành nhưng cũng là vừa thấy đãi thương có điều hoàng thượng không một chút đ ộ n g lòng lại còn tránh nhờ rắn rết đi thẳng về di cùng hiên rốt cuộc hy p h i n ư ơ n g nương có thủ đoạn gì có thể nắm trọn linh hồn hoàng thượng trong tay mình chứ tiểu chủ dùng t h ủ đoạn này quyến rũ hoàng thượng kết quả thì sao bây giờ toàn cung này không ai nhìn thấy bọn họ mà không cười nhạo ghênh bỉ huống chi còn lo lắng hi phi nương nương sẽ giữ trí bọn họ như thế nào mấy ngày nay nàng ta không ngủ ngon được m ộ t g i ấ c cả người đều gầy hẳn nếu cứ tiếp tục như vậy nữa không đợi hi phi nương nương động thủ tự mình cũng hồ chết mình rồi nàng ta thật sự là không chịu nổi trà tương không nói gì an linh nóng nảy b u ộ c miệng nói trà tương tỉ tỉ chúng ta đều đi thôi t i ể u chủ n g h e lời kiều tiểu nghi muốn giành sùng ái bây giờ có kết quả như này nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ chúng ta được mất mạng ở chỗ này mụi còn muốn tới tuổi đột xuất c u n g về nhà lần trước gặp mẹ mụi nói nhịn g u ca ở cạnh nhà ngồi đây chờ mụi mẹ hắn đánh hắn gần chết bắt hắn thành thân hắn cũng không chịu mụi không muốn để cho hắn cuối cùng chỉ nghe tin mụi chết t r à t ư ờ n g tỉ tỉ chúng ta đều đi thôi đi cầu quản sự cô cô chúng ta cùng nhau đi mắt trà tương dần dần đỏ n g ẩ n đầu nhìn an linh tiểu c u nương nhát gan hầu hạ cũng tận tâm lần này thật sự là bị dọa vỡ mật mới sợ như thế này nói đến cũng đúng hi phi nương nương bị tiểu chủ đánh mặt muốn đ ọ t sủng bây giờ vẫn im ắng không động tỉnh ai biết có phải là đang chờ cơ hội tốt hay không chứ được ta giúp mỗi nói chuyện với quản sự cô cô nhưng mỗi có thể ra ngoài hay không thì ta cũng không dám bảo đảm vậy tí tí thì sao an linh nắm tay của trài tương không chịu bươn tay ánh mắt nhìn nàng t a chăm chăm đương nhiên là cũng muốn đi nhưng hai chúng ta không thể cùng đi một lúc một là bên cạnh t i ê u chủ không có người hầu hạ thì không được thứ hai cũng phải đánh lạc hướng nếu không sẽ làm người ta chú ý tới an linh liền thở phào nhẹ nhõm luôn miệng cảm tại trài tương rồi lấy ra tiền bạc của riêng mình tích góp mấy năm nay trung cung kín h đáo đưa cho trài tương để nàng ta đi chuẩn bị nếu còn chưa đủ mỗi sẽ tích cướp thêm nhiều tiền tiêu hàng tháng trà tương nhận hà bao chuẩn bị phải cần bạc nàng ta đích thật không thể trả nổi số tiền này thay cho an ninh nhưng nếu một người có thể ra ngoài cũng tốt nàng ta n h á t g à n g như vậy cứ sống lo lắng hải h ù n g ở đây còn không bàn ra ngoài đổi chủ tử hầu hạ còn phần nàng trà tương thở dài nàng ta muốn đi sợ là không dễ dàng dù sao cũng là người hậu thân cận bên người đổi ăn lên đi trà tương suy nghĩ một chút trở về phòng b à n nương tử còn đang ngỡ người thuốc t r o n g chén cũng đã ngồi lạnh nàng ta thở dài đi tới cầm lấy chén thuốc bưng ra ngoài say tiểu nha đầu hâm thuốc lại còn mình lại trở về nhìn b à n nương tử khẽ khuy nhủ tiểu chủ cứ tiếp tục như vậy thì sức khỏe của người cũng không chịu nổi tội gì phải tự làm khổ chính mình như vậy chứ b à n minh vi nghe lời của trà tương xoay đầu lại nhìn nàng đột nhiên khóe môi n ở nụ cười an linh cầu ngươi giúp nàng ta đi có phải hay không mặt trài tương trắng bệt bệt một tiếng quỳ xuống đất vòi vàng nói tự chủ cũng không phải như thế bộ nô tì c a m tâm tình nguyện hầu hạ người bèn minh vi đưa tay nâng trài tương dậy s i ơ tay chìa ra một cái hà bao đưa cho nàng bên trong này có chút bạc người đi chuẩn bị cho nàng ta nếu nàng ta đã muốn đi thì cứ đi nếu người muốn đi cũng đi thôi nếu ta đuổi các người ra ngoài sau này trong cung các người cũng không ngẩng đầu lên được chi bằng cầu xin quản sự cô cô âm thầm đối việc cho các người nói tới đây thì dừng một chút chúng ta làm chủ tớ i một hồi các người h ậ u hạ ta tận tâm tận lực ta cũng chỉ có thể làm tới mức này coi như toàn bộ tình ý r ồ i chủ tớ i chúng ta đi trà tương trắng mặt hà bao kia như nặng ngàn cân nàng nắm chặt trong tay tới phát đ a u cuối cùng khẽ cắn trang nói tự chủ ngày hôm nay nô tỳ quyết tâm dũng cảm nói người sau này đừng nghe lời kiều tử n h i nói cứ sống bình an như trước đây cũng tốt nô tỳ sẽ hầu hạ người tận tâm tận lực bình an sống qua ngày không tốt sao bèn minh vi nhìn trài tương biết rõ nàng ta vì manh suy nghĩ lại lát lát đầu đã muộn rồi ta đã đi lên con đường này thì không thể quay đầu lại được huống chi nếu có thể thì không thể quay đầu lại trong nhà cô đang đợi tin tức tốt của nàng mong mỏi nàng ta có thể một bước lên trời cha nàng làm việc xảy ra chuyện không ai bị người ta bắt được nhược điểm cho dù thế nào cũng phải giữ được tính mạng của phụ thân bọn họ sinh nàng nuôi nàng nàng ta thật không cách nào ngồi nhìn m ặ c kệ lời của kiều tiểu nghi nàng ta hiểu được là có ý gì nhưng trong cung này đâu chỉ có một mình kiều tiểu nghi theo dõi nàng ta chứ để rơi vào b ũ n g bùng thì không thể tự mình kiềm chế cho nên không cần liên lụy người bên cạnh nếu không nô tỳ đi cầu xin hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương xưa nay công chính chính trực nhất định sẽ dạy dõi cho tiểu chủ hoàng hậu nương nương sao b ệ n m i n h t i cúi đầu cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu không cần hoàng hậu nương nương làm sao nhúng tay vào những chuyện này chứ cho dù lòng nương nương sáng như gương hiểu hết cũng sẽ tuyệt đối không vì nàng ta vì nhà nàng ta mà đi đối nghịch với hoàng thượng nhắc đến thì nguyên nhân của những chuyện này đều là vì p h ụ thân của hi phi nếu không phải ông ta dân t ố chương nói cái gì mà một năm thua ba vụ thì làm sao cha nàng ta bị người hãm hại nàng ta cũng sẽ không bị người khác uy hiếp làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ này nàng ta cũng lớn lên trong bàn tay nâng niu của cha mẹ chưa từng bị nhục nhã bị ai nấy xỉu cợt như vậy chưa từng có lúc nào nàng ta lại hối hận đại tiến g c u n g như lúc này cũng chưa có bao giờ lại oán hận hi phi như vậy trại tường biết rõ mình không khuyên được trong lòng dần dần lạnh xuống trong di cùng hiên tự cảm đang cầm một tấu chương trong tay xem tới nhập thần đối diện đại tiêu kỳ còn đang hết sức kiềm chế mặt đen như sắt cố gắng áp chế cần d ậ n của chính mình nhưng hai mắt đỏ ngầu lại biểu lộ rõ ràng tâm trạng hắn lúc ấy đang cực kỳ bất ổn sau khi xem hết tấu chương tự cảm đã không biết phải mở miệng an ủi tiêu kỳ như thế nào kiều lòng vệ điều tra ra được chân tướng của sự tình thật là khiến người ta khiếp sợ bởi vì phụ thân nàng đề ra bao vụ thu một năm tiêu kỳ lệnh sở tư nông làm thí nghiệm kết quả đám thấy xa muốn chia chút lợi ích không thể đòi được ở chỗ tiêu kỳ nên đã âm thầm hãm hại bành đạt nắm chứng cứ phạm tội trong tay uy hiếp bành minh vi tranh thủ tình cảm với nàng y hiếp bành đạt lén lút cung cấp số liệu thí nghiệm và mầm sống thế này thế này là đầu óc suy nghĩ cái gì chứ cũng quá to gan rồi dưới mắt tiêu kỳ mà dám làm chuyện như thế bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ bây giờ nàng có thay điều quan trọng nhất nếu vào mấy tháng trước khi nền tảng tình cảm giữa nàng và tiêu kỳ còn chưa đủ vững vàng nếu tiêu kỳ chỉ cần lơi lỏng không vững lòng thì không chừng b à n h minh vi có thể thành công xuất hiện một b à n h minh vi thì cũng có thể xuất hiện người thứ hai nói tới đó mình đang có thai lại phải chiếu cố trưởng tử tự lo thân còn không xong làm gì còn có thừa tinh thần sức lực để tranh thủ tình cảm với người khác nếu trong lòng lo lắng sức khỏe yếu ớt không chừng có thể dẫn tới sinh non mấy kẻ đó muốn g â y loạn trong hộ viện của tiêu kỳ làm hắn không có lòng đi lo việc thu chi của vụ nông lúc đó mấy kẻ kia có thể âm thầm động tay tòng chân mưu lợi quả thật là to gan lớn mật tội không thể tha được không cần nói tiêu kỳ tự cảm cũng muốn tước chết đi được kiềm chế lại cứ kiềm chế vẫn là không kiềm nổi đây mới là nằm cũng trúng đạn không phải sao t ấ u t r ư ờ n g không dám bước chén trà là bộ ngọc lưu ly tiêu kỳ vừa mới lấy từ kho riêng của hắn cho nàng thời đại này ngọc lưu ly tương đối quý hiếm nàng cũng không đành lòng mà ném vỡ cuối cùng chỉ có thể cầm gói ôm dùng sức x i nhẹ hai cái tiêu kỳ nhìn dáng vẻ đó của nàng ngược lại bị chọc cười cơn giận của chính mình cũng tản đi hơn phân nữa hắn rất thích nàng không phóng khoáng đưa mấy thứ vờ coi là b ả o b ố i cho hắn được rồi đừng tức giận nữa được hắn lại an ủi nàng trước tự cảm một lần nữa kiềm chế lúc này mới nhìn tiêu kỳ rồi hỏi mấy kẻ kia sao dám làm như vậy chứ dù sao bành đạt kia cũng là đại quan tam phẩm bọn họ nói động thủ liền động thủ sao tiêu kỳ cười n h ạ n một tiếng thế nào là có gì chứ nói đến đây ngừng lại một chút giải thích với tự cảm cũng do bành đạt u ố i quẩy ông ta quản chính là kho lương tích trữ của kinh đồ coi lương thực và các viện cung ứng lương thực của kinh thành những chuyện này tuy vụn vặt nhưng lại phức tạp rất dễ dàng bị người khác động tay động c h â n hơn nữa vừa vặn nhà bọn họ có con gái tiến cung không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa có sẵn mục tiêu sao nhưng người có tâm trí không trung kiên dễ dàng bị người ta nắm điểm yếu bức bách như vậy hạ thần dạng này không cần cũng được tự cảm trầm m ặ t nếu như nếu như bình đạt có thể báo toàn bộ sự việc với tiêu kỳ có lẽ còn có thể cứu ông ta nhưng ông ta lại cổ động con gái hợp tác với sài l a n điều tiêu kỳ tức giận nhất kỳ thật không phải là bình đạt không biết nơi mình quản lý bị người khác động tay động chân mà là ông ta quá nhanh chóng thỏa hiệp giao ra những thứ kia cho nhóm thế xa đó h o à n viên hắn trận trúng lại không có nghĩa khí như thế chẳng khác nào cứu tác vào mặt tiêu kỳ quả thật không thể dễ dàng tha thứ còn bành minh vi tự cảm cũng không biết mình nên dùng tâm tình gì đối với nàng ta cảm thông sao thương hại sao oán hận sao mặc kệ loại nào đều không thể biểu đạt nổi sự phức tạp trong tâm trạng lúc này của nàng ở thời đại này nữ nhân lúc nào cũng dễ dàng bị gia tộc sau lưng thao túng bành gia coi như xong rồi tự cảm biết rõ tiêu kỳ không bỏ mặt bành đạt tiếp tục phạm sai lầm như vậy sự tồn tại của ông ta sẽ luôn luôn nhắc nhở tiêu kỳ về những chuyện ngu xuẩn ông ta đã làm chưa kể đích t h ậ t ông ta có phạm tội về chuyện này tự cảm cũng muốn hỏi là những t h ế g i a nào có liên lụy trong này nhưng là lời nói tới miệng lại nuốt xuống kịp thời thay giọng nói chuyện này vẫn không cần phải náo động quá giải quyết lặng lẽ mới là biện pháp tốt nhất khoa cử sắp bắt đầu tới lúc này lại xảy ra d è m pha thì người bị chỉ trích nhất chính là triều đình cùng đế vương trầm há có thể để bọn họ như ý sao tiêu kỳ gần như nghiến rằng nói cất tấu chương đi nhìn tự cảm nói cho nàng nghe mấy chuyện này là không muốn cho nàng cả ngày suy nghĩ hiểu lầm nói rồi nhìn bụng nàng nàng vui vẻ thì con mới vui vẻ được vừa nói ngón tay nhẹ nhàng chạm bụng tự cảm tự cảm sững sờ người ở thời đại này không biết khi nào là dưỡng thai cũng không có ý thức này nhưng tiêu kỳ lại có thể nói như vậy vẫn khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc tự mình cũng đi sờ sờ bụng sau đó mới nói người biết thiếp là người dễ dàng vui vẻ nhất mà cũng không cần lo lắng như vậy tiêu kỳ là nghiêm trang nhìn tự cảm bên cạnh ta người duy nhất có thể tin tưởng chỉ có nàng giây phút đó từ cảm nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch sớm như trống đánh những người ở xung quanh tiêu kỳ cho dù là hậu cung hay triều đình phần lớn đều là vì lợi ích người người đều hy vọng có thể chiếm được vô số lợi ích quyền thế từ trên người hắn muốn tìm một người thật lòng trong số đó không k á c gì lấy hạt chẽ trong lò lửa cho nên trước đây tiêu kỳ chưa từng nhắc tới trung thành tin tưởng với nàng mặc dù tình cảm của hai người càng lúc càng sâu sắc càng ngày càng ổn định nhưng tự cảm vẫn biết rõ giữa bọn họ cách một tầng mỏng bây giờ tiêu kỳ tự tay đánh vỡ tầng cách n g a n g này tự cảm đột nhiên cười nhìn thẳng vào mắt hắn nếu quần không hối hận thiếp cả đời đi theo tiêu kỳ cũng cười chống trắng mình vào trán tự cảm cả hai cùng bật cười ôm chặt nhau cùng một chỗ cả đời của ta chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời này còn có thể có một người có thể nương tựa tin tưởng cùng sống vai đi tới trước cả đời này của thiếp cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể sống chung với một nam nhân nhiều nữ nhân như vậy bọn họ không có nhân sinh quan thế giới quan giá trị quan giống nhau nhân duyên đưa đẩy nàng xuyên không tới đây ở chung một chỗ với hắn một người chỉ coi hậu cung là lực lượng nắm giữ t r i ề u chính một người chỉ muốn an ổn sống trong hậu cung này khi vận mệnh trói chặt bọn họ cùng một chỗ không ai nghĩ tới bọn họ có thể đi tới bây giờ nữ nhân lúc nào cũng tìm h i về cảm tính cho n à n g tiêu kỳ ôm nàng vừa khóc vừa cười đột nhiên hơi lo lắng nhỡ đâu lại sinh ra một đứa bé dạy phá cáo tính tình cổ quái thì làm sao chứ trong thời gian mài nang thai nam nhân lúc nào cũng phải nhẫn nại coi như hai người tỏi tình một lần nữa tiêu kỳ cũng chỉ có thể vừa ôm vừa dỗ vừa tỉnh trí đi sang sùng minh điện tiếp tục làm việc từ cảm ôm g ố i dựa người yếu ớt như không thể đứng dậy được giây phút đó bao nhiêu buồn bực mấy ngày nay tất cả đều tan thành mây khói biến cố vĩnh viễn là chức xúc tác tình cảm mạnh mẽ nhất cũng giống như bây giờ từ cảm kỳ thật không làm gì người khác lại đẩy tiêu kỳ tới chỗ nàng có lúc vô dục vô cầu kỳ thật lại là chuyện tốt s ù n g huyết sống lại tự cảm lại bắt đầu vui vẻ sống trong di cùm hiên nhưng người khác thì chưa chắc được sống khoái hoạt như vậy đầu tiên là bành đạt bị hỏi tội bị tố cáo lấy hàng giả đổi hàng thật cấu kết với gian thương lấy lương thực cũ đổi thành lương thực mới phần phát lương thực cũ cho dân chúng là dùng thủ đoạn đổi hàng giả vào kho hàng tích trữ dành món lợi kế t sù thiếu trách nhiệm nhiều lần phạm tội thẹn phụ hoàng ân từng tội từng tội vạch ra bành đạt bị giải vào trong ngục ngay giữa triều đình bộ hình phối hợp đ u sát viện điều tra kỹ c h u y ờ n này nhưng mà không biết đợi kết quả điều tra bành đạt tự sát trong ngục tiền triều còn chưa dẹp loạn trong hậu cung cũng đất b à n nổi s ó n g bành nương tử treo cổ tự sát lúc tự cảm nghe được tin tức này nàng đang chơi trò t r ố n tìm với đại hoàng tử khi đó nàng sửng sốt nhìn khương cô cô hỏi một câu thật sao dạ t h ì thể bành nương tử mới được phát hiện h o à n g h ậ u nương nương đã đi sang rồi hậu p h i thắt cổ tự tử là tội lớn sẽ liên lụy cả nhà sao bành minh vi lại làm chuyện đó nàng ta v ớ i người nhà cũng có thể quyến rũ tiêu kỳ làm sao lại thắt cổ tự tử để liên lụy người nhà chịu tội chứ không thế nào tự cảm nhìn thoáng qua khương cô cô khương cô cô nhìn thẳng vào mắt chỗ tử lặng yên một chút rồi mới nói tin tức báo ra là như vậy cụ thể thì nô tì không rõ ràng lắm sau khi hoàng hậu nô nương, nương đến thì phong tỏa chỗ của b à n ư ơ n g tử không cho truyền ra bất cứ tin tức gì nếu không phải chuyện có vấn đề thì hoàng hậu không làm như vậy tự cảm x í tay lại sau đó nhìn khương cô cô rồi nói đã biết người đi thăm dò hành t u n g của kiều tiểu nghi và quý vị đi tiêu kỳ không thể lúc nào cũng chú ý tới hậu cung nàng sẽ phải làm con mắt cho hắn trước kỳ tự cảm không muốn dính vào chuyện hậu cung nhưng sau khi tiêu kỳ tỏ tình nàng cảm giác mình phải chủ động có trách nhiệm kết ván một chút với hắn ví dụ như hoàng hậu nương nương p h ò n g tỏa tin tức là vì cái gì ví dụ như trước đó quý vị tìm nàng liên minh bây giờ bành minh vi chết có liên quan gì tới nàng hay không chứ còn có chỗ nào cũng có bóng dáng kiều l i n h di trong sự kiện này nàng ta đóng vai trò gì còn nữa thái hậu vẫn im lặng như trước Rồi yên tĩnh như vậy lại lộ ra vẻ quỷ dị t ô cảm nhìn khương cô cô rời đi s i ơ tay chạm bụng mình thấy con trai chạy về nắm tay con tại đây trong cung điện thăm thẳm này nếu như cần thiết nàng cũng chỉ là một mũi kiếm đấu tranh anh dũng chỉ cần nàng nguyện ý bành minh v i chết khiến tự cảm l à một lần nữa nhận ra những thú đoạn mờ ám giết người không thấy máu trong hậu cung nàng không tin người có thể làm chuyện kia l à v ì gia tộc như bành minh vi lại thắt cổ tự tử để niên lụy cả nhà nếu như họ muốn lấy cái chết của cha con bành minh vi và bành đạt lấy việc tiêu diệt toàn bộ bành gia để tiêu diệt hết thảy chứng cứ tạo thành kết cục tự cảm biết rõ chắc chắn tiêu kỳ sẽ tức giận tới học máu hắn ở phía trước q u â n làm t h i ê n hạ nàng ở chỗ này chiến đấu vì hắn tiến cùng mấy năm nay giây phút đó nàng phá kén bài ra ngoài đón ánh nắng chăm sải đi tới trước từ giờ phút này nàng sẽ trở thành sũng phi nương nương thật sự hoàng hậu nhìn thấy thi thể bành ư ơ n g tử nằm dưới đất động cô cô đứng ở bên cạnh nàng ta sang ư ờ i p h vải trắng nhìn hoàng hậu rồi nói nương nương người không cần nhìn mấy thứ r ủ ro này nô tỳ sẽ sai người giám sát chặt chẽ hoàng hậu lắc lắc đầu ánh mắt rơi trên thi thể bành minh vi lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ n h ẹ giọng nói với đồng cô cô nàng ta chết hậu cung thổi k ẹ n lịnh không ai khóc thương cho bành minh vi nàng ta chẳng qua là một khách qua đường trong hậu cung này vội vãi tới vội vãi đi nàng ta thắt cổ tự tử mà chết không có ai giải oan cũng không ai nói một lời công đạo cho nàng ta càng không đề ra nghi vấn hơn nữa phụ thân nàng ta c u n g cảnh ngộ trong c u n g chuyện này tạo nên chút g ầ n s ố n g nhỏ nhoi nhưng cũng yên tĩnh lại rất nhanh chóng tự cảm ngồi trong di cùng hiên nghe khương cô cô nói biết rõ bành minh vi chỉ được may tán qua loa thì trầm mặc rất lâu kết cục bành minh vi chính là kết cục thu nhỏ của cuộc chiến giữa triều đình và hậu cung không ai cho rằng hoàng đế vô tình cũng không ai cho rằng bành đạt vô tội càng chẳng ai nghĩ bành minh vi oan ức chính trị là như vậy c h o tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc mấy cung nhân tự hầu hạ bên cạnh bành nương tử hoàng hậu nương nương cũng đã an trí thích hợp rồi khương cư cô hà giọng nói tự cảm liền ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái khương cư cô lại cười giải thích trường hợp cùng tần g thắt cổ tự tử như bành nương tử người hầu hạ bên cạnh đều không thoát khỏi tội thiếu trách nhiệm hầu hạ bất lực hoàng hậu nương nương trong lòng còn thiện niệm sau khi thấy mấy cung nhân kia cũng đích thật là bị bành nương tử đuổi ra ngoài không biết chút nào điền làm chủ đuổi bọn họ đi lãnh cung làm việc mặc dù phải đi chỗ đó nhưng cuối cùng vẫn giữ được tính mạng đời qua vài năm đến tuổi x u ấ t cung thả ra ngoài sẽ không có chuyện gì nếu không phía trên cố tình truy cứu thì bọn họ đều không tránh khỏi tội chết cùng tầng thắt cổ tự tử ngay cả người nhà còn bị liên lụy huống c h i công nhân hầu hạ bên cạnh hoàng hậu làm vậy xét thật là có lòng nhân nghĩa vân thường vén r à m đi vào cười nói với tự cảm nương nương quản trường an tới truyền lời nói hoàng thượng không đến dùng bữa trưa kêu nương nương ăn thật ngon miệng t ự cảm liền gật gật đầu dạo này tiêu kỳ cực kỳ bận rộn việc nào cũng c á p c á p chuyện bành đạt phải giải quyết hậu quả khoa thi cũng bắt đầu còn việc một năm thu ba vụ phải đấu lý với triều thần phải lựa chọn lương tài lại muốn quan tâm vì đồng án thật cũng đủ mệt mỏi ngay sau đó diện m y cũng vào cười hành lễ với t ự cảm rồi nói nương nương mới vừa nhận được tin tức sinh nhật hiền phi nương nương năm nay muốn tổ chức lòng trọng hoàng hậu nương nương nói năm xưa hiền phi nương nương không thích vô t r ư ờ n g năm nay muốn cho nàng náo nhiệt một chút bên cùng hân khánh đã đưa thiệp mời tới là tưởng cô cô bên cạnh hiền phi nương nương chính mình đưa tới vì cùng hiên đóng cửa không tiếp khách do đó tưởng cô cô cũng không dám quấy rầy tự cảm dưỡng thai đưa thiệp mời tới liền đi ngay hơi kỳ lạ đấy xưa nay hiền phi nương nương an phận năm nay lại đồng ý tổ chức tiệc mừng lớn khương cơ cô vừa cười vừa nói tự cảm mở thiệp mời ra nhìn nhìn vừa xem vừa nói vì chuyện của bành nương tử mà dạo này trung cung hay căng thẳng có lẽ hoàng hậu nương nương cố ý nhân sinh nhật của hiền phi làm cho không khí náo nhiệt lên một chút làm vậy trung cung cũng thoải mái hơn cả ngày âm u cũng không ra gì nương nương nói rất đúng vậy sinh nhật hiền phi nương nương nương nương c ó định đi hay không đi chứ tự cảm vừa cười vừa nói mọi người tỏ vẻ kinh ngạc đều không hiểu nhìn về phía tự cảm các nàng quá rõ ràng nương nương của mình không thích gây chuyện chút nào có thể né tránh tuyệt đối sẽ không đụng vào biết cũng phải đi đường vòng vậy mà bây giờ l ạ i chủ động tham gia từ sinh nhật của hiền phi sao nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người tự cảm chỉ cười cười nhìn k h ư ơ n g cô cô rồi nói chuyện bài nương tử xảy ra các người còn biết là mặc dù ta trốn tránh trong di cụm hiền nhưng những người bên ngoài vẫn d á m đạp lên ta để hòng leo lên như trước nếu đã vậy thì muốn l ờ i cũng không được trong nháy mắt khương cô cô liền hiểu được vẻ mặt ngân trọng nhìn tự cảm mặc dù nương nương nói có đạo lý nhưng rốt cuộc thai nhi trong bụng mới là trọng yếu tự cảm gật gật đầu chuyện này là đương nhiên bây giờ thai nhi đã ổn định cũng không cần phải quá lo lắng như vậy hướng chi... bên ngoài đó còn có một tô nhị mãi không xuất hiện còn kiều linh di đang âm thầm cho hành động bọn họ trong bóng tối nàng ở ngoài sáng rất nhiều chuyện muốn trốn tránh cũng không trốn thoát tệ sinh nhật hiền phi là một cơ hội tốt dù sao trong cung hiền phi cũng là người cũ mặc dù đã sớm không có hoàng r ủ n g nhưng chắc chắn tệ sinh nhật của nàng ta tiêu kỳ vẫn phải tới để giữ t h ế diện đối với nữ nhân biết tình thất thú tiêu kỳ cũng không phải là người keo kiệt n h ư vậy tị sinh nhật của hiền vi lại là một cơ hội cho nàng âm thầm quan sát trước kia sau không để tâm chút nào chỉ muốn bảo vệ mình tốt là được chuyện khác không thèm quan tâm bây giờ đã có tâm tư tự cảm cũng biết mình không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được vậy có cần nô tì đi cùng hưng khánh m ộ t chuyến hay không ạ vân thường vừa cười vừa nói dựa vào thân phận bây giờ của nương nương bọn họ có thể tới dự tiệ sinh nhật của hiền phi thì thật sự đã bàn thể diện lớn cho hiền phi phải biết rằng chủ tự các nàng vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách vậy thì không cần từ cẩm k h o á t k h o á t t a y người mà đi qua thông báo một tiếng là ta sẽ tới tiệ sinh nhật không biết người khác còn công khai bày đặt ra chuyện gì nữa tất cả mọi người nổi nụ cười diện mi liền nói còn có mấy ngày nữa nô tỳ phải kêu y phục cục tới mai hai bộ váy mới cho nương nương đồ trang sức cũng đánh mấy bộ mới bình thường nương nương cũng không chú ý mấy chuyện này chỉ ấn theo phần lệ mà làm bây giờ hoàng thượng thưởng cho nương nương rất nhiều lấy ra khảm đ ê n trang sức đeo tay không gì đẹp bằng khương cô cô cũng cười nói vào từ cảm bị các nàng trêu g ẹ o liền vừa cười vừa nói làm gì p h ả i tốn công như vậy mấy ngày hôm trước y phục mới làm sao vẫn không đủ mặt chứ ở trong mắt bọn họ những thức ăn đồ uống ăn mặc của nàng vĩnh viễn là không đủ tin tức từ sinh nhật của hiền phi sẽ tổ chức lòng trọng lan truyền ra ngoài t r o n g cung lập tức náo nhiệt những bóng đèn của chuyện bành n ư n g tử rơi xuống nước rồi t h á c cổ t i tử cuối cùng cũng bị xua tan ít nhiều hậu cung lại khôi phục náo nhiệt nhiều trước hoa cô cô nhìn t ô nhị cười nói nương nương nói đây là cơ hội tốt vô cùng hiền phi đang dưỡng thai tệ sinh nhật của hiền phi nương nương chắc chắn sẽ không đi tới lúc đó tiểu chủ có thể thể hiện trước mặt hoàng thượng chuẩn bị đã lâu như vậy tiểu chủ cũng nên ra ngoài gặp người rồi tô nhị hơi cúi đầu cũng không nhìn về phía hoa cô cô sự hăng hái nhiệt huyết tính cách bá đạo lúc mới vào cung tự hồ đã b i ế t mất không thấy gì trên mặt nàng t a nữa thay vào đó là sự trầm tĩnh làm người sợ hãi nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối c h ỉ thấy nàng ta hơi mở mồ anh đào rồi nói làm phiền hoa cô cô tới đây một chuyến cô cô nói quý vị nương nương yên tâm ta sẽ đi hoa cô cô hài lòng gật gật đầu vậy nô tỳ sẽ không quấy rầy tiểu chủ nghỉ ngơi xin cáo lừa trước cô cô cứ tự nhiên t ô nhị khẽ nói sau khi hoa cô cô rời khỏi đài cung nữ tồi an bên cạnh t ô nhị cung kính tiễn ra ngoài khi trở về nhìn tiểu chủ tử quay lưng lại muốn nói lại thôi tội an người muốn nói cái gì sao tội an nghe vậy cười khổ một tiếng nhìn tiểu chủ tiểu chủ nô tì nô tì cảm thấy tiểu chủ đồng ý như vậy với quý v i n ư ơ n g nương có hơi lỗ m ã n hay không tô nhị trầm m ặ t một chút sau đó mới nói đây thật là một cơ hội tốt một cơ hội gặp hoàng thượng mà không có hi phi ta nghĩ trong hậu cung này có lẽ không có nữ nhân nào lại c ư a tuyệt cơ hội như vậy đúng là vậy nô tị mới cảm thấy không thỏi đáng tiểu chủ đừng việc nào cũng đều nghe quý phi nương nương luôn nghĩ cho mình một chút bành nương tử chính là vết xe đổ cuối cùng còn không phải dẫn tới kết cục như vậy sao ta làm sao mà giống bành minh vi được chứ sau lưng ta là tô gia quốc châu ngay cả nhà mẹ đẻ quý phi cũng không dám đối chọi trực diện với ta bây giờ chẳng qua là ta cần nhờ tới quý phi để thêm một bước mà thôi về sau chưa chắc không bằng n à n g ta được tề oan sững sờ nhìn bóng lưng tiểu chủ nhất thời không nói nên lời nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý nhà mẹ đẻ tiểu chủ là tô gia khúc châu riêng điểm này thì rất nhiều người trung cung đ ề u không bằng vậy nô tì cần phải làm những gì tề an hạ giọng hỏi n g ư ờ i đi chỗ sợ quý nhân một chuyến hỏi xem sợ quý nhân có tiền gặp ta một lần hay không t ù y an lại sững sờ sợ quý nhân sớm đã không nghe tung tích gì nhưng vẫn n gật đầu dạ nô tì đi ngay t ù y an lui ra ngoài tô nhẹ nhìn xiên qua cửa sổ theo bóng dáng nàng ta đi ra ngoài cửa cung ngửa đầu nhìn một góc trời k h o e miệng im ắng nở nụ cười tươi tắn tề an đến chỗ sở quý nhân không nghĩ tới vừa mới xin gặp thì sở quý nhân thật sự gặp mình còn đồng ý thấy tiểu chủ thế cho nên lúc trở lại tinh thần nàng ta vẫn hơi hoảng hốt đúng là không thể tin nổi tô nhị thu thập thỏi đáng thay một bộ y phục hơi cũ đi gặp sở t r ầ n lam đuổi hết người trong phòng ra ngoài trên đầu tô nhị trùm một mũ lớn che kín h nửa gương mặt nhìn sở t r ầ n lam tiều tụy nằm trên giường quả thật không nhận ra người này là cô gái lung linh mềm mại trước đó kể từ sau khi sở trường lam không t h ể đi lại tính cách trở nên táo bạo hung ác gương mặt vàng như nến mang đầy oán khí ánh mắt nhìn tô nhị cũng mang theo vài phần lạnh lẽo vì sao người đột nhiên muốn gặp tài chứ khuôn mặt thay đổi nhiều nhưng giọng nói vẫn như ban đầu tô nhị ngồi xuống ghế nhìn sở trường lam ta tới hỏi người một chuyện nếu người có thể thành thật trả lời ta sẽ thỏa mãn một điều kiện cho người được hay không chỉ bằng n g ư ơ sao sở trường lam c h ă m biếm tôi nhị là người thế nào nàng ta còn không biết sao lại dám nói ẩu tả chẳng qua là một con chó bên cạnh quý p h i sau lưng ta còn có tô xa khúc châu g i a tộc đưa chúng ta tiến cùng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết trước kia là ta quá nôn g nóng vội vàng nhưng trải qua chuyện như vậy ta cũng còn không tiến bộ sao ngươi nhìn xem mấy người mới tiến cùng chúng ta bành minh vi chết người thì bệnh tật nằm trên giường ngay cả kiều linh di cũng bị hi phi ép tới không thể xoay người trở thành trò cười trong hậu cung con gái lý sa l ũ n g tay con gái vân gia kỳ dương người cho rằng các nàng cứ yên lặng trong cung sao cho dù chúng ta đồng ý người trong nhà cũng tuyệt đối không đồng ý bành minh vi chết chẳng qua là khởi đầu chúng ta không đứng lên thì không chờ người nằm xuống nữa là ngươi và ta đấy đừng nói mấy câu dễ lừa người như vậy những lời như thế ai mà không biết nói chứ sở t r ầ n lam c h ă m biếm nói a n h mắt không thèm liếc nhìn tô nhị một cái nếu với tính tình trước kia chỉ e tô nhị đã nhảy dựng nhưng lúc này lại ngồi vững vàng ở nơi đó bình thản cất giọng nói người nằm ở trong này là do kiều tử nghi hãm hại bị hoàng hậu nương nương bỏ đá xuống giếng lẽ nào ngươi căm tâm tình nguyện nhìn các nàng giẫm đạp ngươi sao trọn đời không thể t h o á t t h â n sao lẽ nào ngươi không nghĩ sẽ báo thù cho mình sao trong nháy mắt sắc mặt sở t r ư n g lam liền thay đổi bị biến thành một người b i liệt là chuyện mà cả đời này nàng ta không thể nào quên được bị người khác loi vết thương máu chảy đầm đìa ra sự oán hận tận sâu trong đáy lòng giống như bị chiếu rọi dưới ánh mặt trời không chỗ nào có thể xấu được nói như t h ế người sẽ giúp ta báo thù vậy dù là kiều linh di hay hoàng hậu người có thể động vào người nào sao cộng nói sở trường lam hơi kích động t h á i thường hai tay siết chặt khăn gắm ánh mắt nhìn chằm chằm tô nhị chớp cũng không chớp m ắ t đường là đi từng bước mà thành nhưng chờ ta làm được bước đó t h ì n g ư ờ i lấy cái gì mà đòi ta tìm người hợp tác chứ tô nhị cười lạnh hai người sàn g co không biết trải qua bao lâu sở trường lam không kiên trì được nữa nếu không phải còn nghĩ tới chuyện báo thù cho chính mình nàng ta cũng không muốn sống trong bộ dáng ma quỷ thế này nhưng nếu chết vậy thì nàng ta cũng không cam lòng dựa vào đâu mà người hại mình còn sống khỏe hưởng thụ vinh hoa phú quý còn mình phải tiếp tục sống chịu đựng dày vò như vậy chứ người muốn cái gì nàng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần không phải vì tô nhị mà vì tô gia gúc châu kiều linh di hoàng hậu hai người này nàng ta sẽ không bỏ qua người nào cả lấy cho ta loại thuốc biến người thành thế này sở t r ầ n lam đ i ê n cười người nói đùa sao ta bị người ta hại mới ra nông nỗi này làm sao ta có lời thuốc này chứ điều là con gái sở r a hoàng hậu nương nương có thể có người không có sao tô nhị cũng không tin sở trường lam này mặc dù rất nhiều khi ngu ngốc nhưng cũng không phải là thật khờ sở trường lam thở hổng hển một lúc thật lâu mới nhìn tô nhị người tính làm cái gì không phải là trao đổi sao tô nhị liền cười nhìn sở trường lam vậy ngươi cứ chờ xem nhớ kỹ lời ta nói đừng có nuốt lời cũng đừng nghĩ lợi dụng ta nếu không thì nếu không thì sao ta thành quỷ thế này ngươi còn có thể làm gì ta chứ ngươi đương nhiên là không đáng để ta h à o tâm tổn trí nhưng ai bảo ngươi còn di nương nữa chứ ngươi ngươi cho rằng cửa lệnh của con phủ dễ vào như vậy sao không ngươi sai rồi nếu sờ lợi ích với một di nương nhỏ nhoi người nói lệnh quốc công sẽ lựa chọn bên nào sắc mặt sở trường lam xanh mép giây phút đó mới phát hiện tô nhị như đã hoàn toàn biến thành một người khác nhìn thẳng vào mắt sở trường lam tô nhị chậm rãi đứng dậy vừa cười vừa nói nhớ kỹ l ờ i người nói sau khi chuyện thành công thì ta sẽ lại tới tô nhị đi rồi sở trường lam nằm trên giường ngửa đầu nhìn đỉnh màn g trong lòng lạnh rung từng đợt tô nhị t h ấ y kia khiến người ta sợ hãi nàng ta biết rõ mấy tháng này tô nhị liên tục cáo bệnh nhưng bệnh gì mà khiến cho tính tình của con người thay đổi đến như vậy chứ chuyện tô nhị đi gặp sở trường lam cực kỳ bí mật lặng lẽ nhưng vẫn bị người cuối kiều linh di phát hiện được cùng lúc đó luôn phái người giám sát chặt chẽ tô nhị là tự cảm cũng nhận được tin tức kiều linh di n h í u m à i nhìn kiếm sương r ồ i hỏi người xác định không nhìn lầm chứ kiếm sườn gật gật đầu nô tỳ tuyệt đối sẽ không nhịn lầm thật sự là tô mỹ nhân mặc dù tô mỹ nhân mặc b ầ y phụ cũ nhưng nô tỳ nhìn thấy một bên mặt của nàng ta dưới m ũ trùm đầu tuyệt đối là không nhịn lầm tô nhị đi tìm sở t r ư n g lam làm cái gì chứ trong lòng kiều linh di hơi bất an kể từ sau khi trở mặt với tô nhị cơ bản hai người cũng không lui tới nữa mấy tháng nay nàng ta liên tục táo bệnh không xuất hiện giờ thấy người thì lại đi gặp sở trường lam chuyện này nghĩ thế nào cũng có phần cổ quái kiếm sườn đương nhiên không thể trả lời vấn đề này nàng ta cũng không thể theo vào nghe lén được sở trường lam có kết cục hôm nay kiều linh di biết rõ mình có liên quan nhưng chuyện này cũng không trách được nàng nếu không phải sở trường lam cũng có tâm tư khác để lại gần mình thì cũng không trở thành đá gây chân cho nàng ta lợi dụng nếu người thất bại là nàng ta nàng cũng sẽ trở thành đá dưới chân của sở trường lam thôi mặc dù hoàng hậu cũng không ưa m ũ i m ũ i nhưng sự tồn tại của nàng ta một người có thể mang thai sinh con chính là uy hiếp lớn nhất cho nên có cơ hội đương nhiên đều muốn ngoại trừ nhưng không nghĩ tới hoàng hậu còn ngoan độc hơn so với nàng nàng ta chỉ hy vọng sở trường lam bị hoàng đế chán ghét nhưng hoàng hậu lại bắt nửa đời sau của sở trường lam phải nằm trên giường chịu khổ như vậy bởi vì chuyện này nàng ta c ò n suýt nữa bị hoàng hậu tính kế tầm cơ hoàng hậu sâu xa như vậy khó trách nằm đó quý phi thịnh sủng nhiều năm nhưng không thể g i a o động vị trí của nàng bây giờ sở trường lam và tô nhị đã đạt thành hiệp nghị gì chứ n g ư ờ i đi điều tra bên tô nhị xem mấy ngày này nàng ta có đồng tính gì hay không kiều linh di hơi bất an nói với kiếm sương dạ nô tì đi ngay kiếm sương xoay người đi ra ngoài kiều linh di ngồi ở đó không thể bình tĩnh trở lại suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi tới chỗ cô cô một chuyến hoàng hậu muốn tổ chức linh đình sinh nhật hiền phi Hiền phi có thai chắc chắn sẽ không xuất hiện đây chính là cơ hội tốt nhất không ai bỏ qua được đương nhiên kiều linh di cũng không muốn buông tha cơ hội này nàng ta biết rõ tình cảnh của mình bây giờ rất không ổn có khúc mắt không dễ dàng cởi bỏ với hoàng thượng nhưng nàng ta cũng không thể buông thai như vậy không thử một lần đã nhận thua thì không phải là nàng sau khi trang điểm thay quần áo kiều linh di mang người trực tiếp đi thọ khen cung thọ khen cung thấy hậu đang niệm phật thì cô cô dẫn kiều linh di vào trong điện chờ vừa cười vừa nói thái hậu nương nương đang lấy phật ở phật đường tiểu chủ chờ một chút làm phiền cô cô rồi kiều linh di nhoẻn miệng cười ân cần hỏi thăm thì cô cô sức khỏe của thái hậu lại hạ giọng nói dạo này ta không dám tới thăm thái hậu chỉ sợ thái hậu còn đang giận ta thì cô cô cười khuyên giải hai câu cũng không nói nhiều trong lòng kiều linh d i thở dài trên mặt vẫn giữ nụ cười thì cô cô trung thành đối với thái hậu cả đời muốn cậy gì trong miệng bà ta thì trừ phi thái hậu cho phép nếu không một chữ cũng không thể hỏi được thì cô cô nhìn kiều đinh di trong lòng cũng thở dài d ù n g mạo không kém thủ đoạn cũng không kém chính là thiếu sự nhẫn nại và nghị lực của thái hậu nương nương năm đó tính tình thiếu kiên nhẫn như thế khó i trách thái hậu nương nương tức giận nhìn từng vì từng việc sau khi tiến cung không có chuyện nào là hợp lòng người cả Ừ thế thật tốt lại bị phí phạm như vậy quá đáng tiếc rồi nếu n g à i từ đầu có thể nghe lời thái hậu cũng không đến n ổ i thành như thế này trẻ tuổi nhiệt huyết lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện quá hoàn mỹ bây giờ đụng vào đầu rơi máu chảy mới biết quay đầu lại không phải là không đau mà là không biết mình sai ở chỗ nào khó trách thái hậu lành nhạt với nàng ta thì cô côn từ tay nâng trà nhìn kiều linh di rồi lại nói tiểu chủ uống ngụm trà trước n i tỳ đi xem thái hậu một chút kiều linh di gật gật đầu nhìn thi cô cô x o a y người đi vào vật đường sau khi vào thật đường thái hậu còn đang niệm kinh bà ta cũng không dám tiến tới mạo mũi quấy rầy liền đứng một bên lẳng lặng chờ đợi đến khi thái hậu đột hết một phần sách kinh xong mới lên bẩm báo thái hậu nương nương biểu cô nương tới thái hậu mở mắt ra nhìn về phía thi cô cô giờ này tới sao thì cô cô gật gật đầu giơ tay đợi t h ấ y hậu dậy xem ra là g ặ p chuyện khó xử rồi thái hậu cười lạnh m ộ t tiến g đứng dậy chậm rãi nói tính cách con bé này quá quật cường cứ luôn cho rằng tình cảm năm xưa có thể dụ dỗ được nam nhân lại không biết cuộc đời này thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng nam nhân tính tình của hoàng thượng đâu phải là người dễ bị người khác nắm m ũ i dắt đ i chứ ai xa đã nói từ sớm là con đường này không đi được nhưng nó lại khăng khăng không tin bây giờ thì sao chứ tại vì trong lòng biểu q u ô nương n còn có thiện tâm luôn nhớ tới tình cảm thuở nhỏ lúc nào cô nghĩ theo chiều hướng tốt thì cô cô khẽ trả lời nhưng mà hoàng thượng đã không phải là hoàng thượng năm đó người nhìn xem hắn đối đãi với kiều gia như thế nào ai gia chỉ muốn triệu hồi người về kinh thành hắn không đồng ý cũng thôi vậy mà lại âm thầm làm mấy thủ đoạn đó có tôn trọng thái hậu như ta đây một chút nào sao sớm biết như thế này lúc trước không nên xử hắn lại nuôi một đứa khác còn tốt hơn so với hắn thái hậu cười lạnh một tiếng thì cô cô trầm m ặ t một chút rồi mới nói thái hậu người cũng không nên tức giận hoàng thượng cuối cùng cũng sẽ hiểu thái hậu luôn luôn muốn tốt cho hắn trong lòng hắn bây giờ chỉ có hi v h i đó còn coi lời của a i r a ra gì nữa sao linh dì coi n h ư l à thất bại rồi nó không hiểu được chưa trừ diệt hi phi thì trong cung này không ai được hoàn thượng để ý cả bị một tảng đá chặn đường thì chỉ có thể chuyển nó đi c ò n đường đó mới có thể thuận lợi nếu không ra tay thì chỉ có chính mình đụng đầu rơi máu chảy thôi t h ấ y hậu nói xong vịnh tay thi cô cô đi ra ngoài c h ò nó i thời gian lâu như vậy giờ cũng nên n g h ỉ minh bạch rồi chứ t h ấ y hậu đi ra vật đường kiều l i n h di vừa thấy vòi vàng tiến lên chào đón cười kêu một tiếng cô cô thái hậu nhìn nàng gầy gò không ít c ầ n giận trong lòng cũng giảm xuống dịu dàng nói sao lại tới giờ này ngồi đi kiều đinh di đi lên trước đỡ thái hậu ngồi xuống rồi mới trở lại chỗ ngồi nhìn thấy hậu mí môi rồi mới nói con tới nhận tội với cô cô bây giờ con rất cần người giúp đỡ t h i cô cô dân trà rồi lui ra đuổi hết mấy người h ậ u hạ t r o n g điện ra ngoài thuận tài đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại hai cô cháu thấy hậu cũng không tiếp tục sửa kẻ nữa giờ đã s u y n g h ĩ cẩn thận rồi sao kiều linh di gật gật đầu trên mặt mang theo nụ cười khổ còn đã cô phụ lòng tốt của cô cô nghĩ là mình đúng nhưng lại quên lòng người giải đổi hoàng thượng đó không phải là biểu c a lúc trước bây giờ biết cũng còn chưa muộn thái hậu nên chung trai nhỏ uống một n g ậ m trà cho thắm giọng rồi mới tiếp tục nói nếu đã suy nghĩ cẩn thận thì còn đến chỗ ta làm cái gì sắp tới sinh nhật hiền phi hoàng hậu sẽ tổ chức lòng trọng cho nàng ta c ò n không lo chuẩn bị đi thôi nhưng gặp phải mọi chuyện nên con vẫn chưa nghĩ ra mới đến đây mong cô cô chỉ bảo mấy lời kiều linh di khôi phục nhiệt tình xinh đẹp trước đây nắm tay áo thái hậu nhẹ nhàng lắc lơ làm nũng thái hậu thở dài nói đi kiều linh di kể lại mọi chuyện sau đó nhìn thái hậu rồi nói con cũng không biết rõ tô nhị này tìm sở trường lam để làm cái gì mặc dù hai người nàng cũng không thường xuyên xuất hiện với nhau bây giờ sở trường lam bị thế này cũng không có giá trị lợi dụng tô nhị kia làm việc cũng hơi kỳ quái thái hậu suy nghĩ một chút sau đó nhìn kiều linh di theo ai r a thấy tô nhị kia suy nghĩ thấu đáo hơn con đấy cô cô người đừng nói vòng vèo nữa kiều đinh di v ộ i v à n g nói chỉ sợ hai người này âm thầm đạt thành giao dịch gì đó sở trường lam bị tới mức này chỉ hận c ủ a hai người một người là con người kia là hoàng hậu trên mặt kiều đinh di nở một nụ cười nhẹ nhàng gật đầu nàng ta đã là một phế nhân nghĩ muốn báo thù cũng chỉ có thể nhờ tay người khác tô nhị tự mình đụng vào hai người ăn nhịp với nhau thì có gì bất ngờ chứ nhưng cho dù tôi nhì điên thủ biết sở trường lam hai người này có thể làm gì chứ thái hậu hiếp ánh mắt thật lâu không nói gì kiều l i n h di lẳng lặng c h ờ cũng không quấy rây b à suy nghĩ trong lòng đã có cân nhắc c ò n đoán giữa con và hoàng hậu sở trường lam sẽ hận người nào hơn kiều linh di nghe người nhìn thấy hậu nhất thời nói không r a lời a i r a nghĩ sở trường lam kia nhất định là hận hoàng hậu hơn dù sao người làm cho nàng ta nằm liệt giường chính là tỉ tỉ tốt của nàng ta hạ thủ c ò n chẳng qua chỉ là một đường dẫn mà thôi thái hậu nói tới đây ngừng lại một chút mặc dù vẫn đoán không ra hai người kia đặt thành hiệp nghị gì nhưng con cho rằng hai người đó có thể hợp tác mà không có vướng mắt sao kiều linh di sững sờ nhìn thấy hậu một cái ý c ô cô là có cơ hội để lợi dụng sao thái hậu sâu xa cười cười hai người này hợp tác tôn nhiệt nhất định sẽ chiếm hết ưu thế sở trường l a m c h u i chắc đã cam tâm để nàng ta áp chế trên đầu nhưng bây giờ nàng ta không thể không hợp tác nên chỉ có thể chịu uất ức chỉ cần tìm một người có thể hợp tác với cô ta kiều linh di liền hiểu được vẻ mặt thay đổi cho dự một chút vận nói nhưng chưa chắc nàng ta đã n g u y ệ n ý liên thủ với con đó chính là do điều kiện của con chưa đủ hậu đãi làm cho nàng ta không thể động tâm kiều linh di hơi cúi đầu tình tế cân nhắc tìm nhảy lên d ù n g dập nàng ta thật sự không nghĩ tới cách đó không nghĩ tới mọi chuyện còn có thể giải quyết như vậy cô cô nói có lý mặc dù sở t r ư n g lam oán hận mình nhưng cuối cùng người ra tay độc ác không phải là nàng sự các nàng chưa chắc không có khả năng hợp tác tô nhị này xuất hiện mục đích nàng ta còn chưa đ o á n được chỉ có thể nhanh chóng phá vỡ liên minh giữa hai người bọn họ thì nàng mới có thể nắm giữ thế chủ động nguyện vọng lớn nhất của sở trường lam cũng chẳng qua báo thù chính mình mà thôi bây giờ tô i nhị c ó năng lực để hoàn thành tâm nguyện của nàng ta sao cũng chẳng qua là bánh vẽ trên giấy cho nàng ta xem mỗi ngày chỉ tay mà nhìn về bên chỗ quý phi thì sao kiều đ i n h di nhìn sang thái hậu rồi hỏi quý phi và thái hậu luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau nàng ta cũng không rõ ràng lắm sau cạn trong này quý vị chẳng qua là thấy bên nào có lợi thì dựa vào mà thôi bây giờ cần dùng tới tô nhị thì mới âm thầm nâng đỡ huống chi quý vị c h ư a c h ắ c để ý tô nhị có nhiều khả năng là tào quốc công cần tô gia khúc châu trợ giúp nên hai người mới thay đổi điều kiện quý vị nâng đỡ tô nhị bên ngoài tô gia khúc châu và tào quốc công hỗ trợ lẫn nhau nói cho cùng chẳng qua là vì hai chữ lợi ích thái hậu cười lạnh một tiếng bây giờ nếu tào quốc công đã không nhìn trúng kiều g i a của chúng ta đương nhiên quý phi cũng sẽ không bám lấy lão thấy bà là ta nữa kiều linh di rùng mình trong lòng dần trầm xuống kiều g i a mãi không thể hồi kinh không thể khôi phục phòng thịnh năm đó nàng ta và cô cô ở trong cung cũng không thể tốt được chỉ nhìn quý phi đối với t ộ i nhị luôn luôn tươi cười là có thể coi như không thấy nàng ta thì có thể hiểu về phần nói tới cùng mấy người này coi trọng nhất vẫn là g i a thế con hiểu rồi lúc ấy trong sâu thẳm đáy lòng của kiều linh di mới có một cảm giác như kim châm lần đầu tiên nàng ta cảm giác được g i a tộc nhỏ yếu thì người ở trong hậu cung này cũng chẳng qua là một lá bèo may mắn cô cô là thái hậu nên mới có thể chịu đựng được như vậy nếu không chỉ sợ kết cục của b ệ n minh vi chính là của mình cái gì thanh mai trúc mã cái gì n ữ a nhi tình trường kiều linh di coi như triệt để tắt trái tim này cô cô nói đúng gia tộc mới là vĩnh hằng những cái khác hết thảy đều là hư vô cả mấy người q u ý phi hiền phi cho dù không có thánh sủng nhưng gia tộc ở đây điều v ì ở trong cung của bọn họ cũng sẽ không thay đổi còn nàng ta thì sao mặc dù mang tiếng là thanh mai trúc mã cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một từ ngũ phẩm nàng ta tâm tâm niệm niệm muốn gần gũi với biểu ca nhưng trong mắt của hắn chỉ có hi phi không khỏi lại nghĩ tới cảnh hôm đó tiêu kỳ đuổi theo bóng lưng rời đi của hi phi kiều linh di đang ngẩng đầu trong ánh mắt đã không còn nhu tình và chờ đợi như khi mới vào cung nữa về con tới chỗ sở trường lam nói chuyện một chút sao thái hậu nhìn kiều linh di giờ con đi thì sẽ không biết được điều gì cả vậy về con phải làm sao bây giờ kiều linh di ngơ ngác nhất thời nghĩ không ra con suy nghĩ xem người sở trường lam hận nhất là con và hoàng hậu bây giờ tất nhiên tô nhị không thấy động hoàng hậu chỉ có thể ra tay bên chỗ con để sở trường lam nhìn thấy thành ý của nàng ta cho nên con chỉ cần làm cho mưu kế của tô nhị thất bại khiến sở trường lam thất vọng đối với tô nhị sau đó nàng ta mới biết ai mới là người có thể hợp tác được thái hậu chỉ cho nàng ta từng vấn đề lúc nói có b à hoa chích chòe đều không tác dụng chỉ cần ra tay người khác mới tầm phục khẩu phục kêu linh di có vẻ suy nghĩ sau đó đứng dậy nói cảm ơn cô cô chỉ điểm con biết phải làm gì rồi thấy hậu gật gật đầu nhớ kỹ câu này m à kệ lúc nào cũng không được để tay mình dính máu trong hậu c u n g này nhiều người như vậy luôn có người cho con mượn làm đau dạ kêu linh di đi ra cửa chính thoạt khen cung trái tim nhảy dồn dập nóng nảy bước chân cũng trở nên vội vàng cô cô nói đúng trước kia nàng quá ngốc bây giờ suy nghĩ một chút mới cảm thấy mình thật n g h i thơ từ k h o ả n g khắc này về sau sẽ không còn như vậy nữa sinh nhật hiền phi tới rất nhanh sáng sớm hưng khánh cung đã chuẩn bị cung nhân trong ngoài ai nấy đều mang theo gương mặt tươi cười vậy nước quét dọn thu thập sạch sẽ hiền phi mặc hoa phục tự mình đón hai người đến đầu tiên là mai phi và ngọc quý tần vào cười mời hai người ngồi xuống tài đoán các người nhất định sẽ tới đợi lát nữa người nhiều lên các người cần giúp đỡ tài chào đón khách đây là đương nhiên rồi dù cho h i ệ n phi tỉ tỉ không phân phó chúng ta cũng sẽ đi đàm mai phi cầm khăn cười không ngừng dùng n h a n g mỹ lệ như hoa nở rộ cùng trang màu xanh biếc không hề nói trội hơn thọ tinh mọi thứ đều rất hợp lý hiền phi cảm tạ hôm nay dùng n h a n g rất t rạng rỡ tỏa sáng vốn chỉ nghĩ ăn một chén mì thọ rồi cứ nhờ vậy trôi qua hoàng hậu nương nương lại không chịu làm các người mệt nhọc vì ta mà chịu liên lụy rồi ngày vui như thế này chúng ta còn vui vẻ tới ăn uống chùa đấy mai phi cười nói một câu tự lấy lễ vật mừng thọ của mình đưa tới không phải là vật quý báu gì nhưng ý nghĩa thì tốt lành một miếng ngọc khắc thọ tinh công hiện phi cười tạ ơn sai người cất vào ngọc quý tần cũng đưa lên lễ vật của mình hiện phi cũng không mở ra xem nói lời tạ ơn lần này người đến bắt đầu đông hơn hiện phi liền mang người đi ra ngoài đón trong h â n khánh cung rất náo nhiệt tự cặm ở di c ù g hiên cũng đang trang điểm ăn mặc nàng cũng không tính đi qua sớm mà c ă n thời gian tiêu kỳ đi qua để vừa vặn gặp hắn là được rồi bụng còn chưa lớn rõ ràng vẫn mặc phái rộng quấn ngực hòa văn thiêu màu xanh ống tay cầu áo đều viền ba tấc gấm càng thêm nổi bật gương mặt có nước da trắng mở màng như bạch ngọc tóc đ y nhánh thắt thành búi tóc b ế c h h ợ p cài một cây trâm phượng ba cánh vàng rồng khảm ngọc miệng phượng n g ậ m một viên tru bi lớn c ỡ ngón tay cái sáng chói rực rỡ tay đeo khuyên r ă n g sáng trên cổ tay đeo vòng tay ngọc bích móng tay mới sơn màu sắc rực rỡ trên cánh tay phủ một dải lụa màu vàng cùng tông cả người đứng đó giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm tới nương nương mặc bộ này thật sự là đẹp vô cùng vân thường cẩn thận quan sát một hồi vừa cười vừa nói đến hưng khánh cung nương nương nhất định là n ó i bật hơn cả từ cẩm soi gương mặt mình quan sát một hồi ai cũng thích đẹp nếu đã là s ủ n g phi thì phải có dáng bóc của s ủ n g phi không thể để cho quần chúng xung quanh thất vọng được hôm nay nàng không phải đi tham gia náo nhiệt mà là đi biểu đạt công khai chủ quyền muốn đoạt nam nhân của nàng cứ việc phóng ngựa tới nương nương q u ả n g công công bên kia báo tin nói là s a o nửa canh giờ nữa hoàng thượng sẽ đi hơn khánh cung diện mì cười vào trả lời t ự cảm xem canh giờ vừa vạn tới giờ cơm người này cũng biết chọn thời gian liền nhẹ nhàng gật đầu chúng ta cũng tới giờ đó rồi đi qua trước cứ sang người chuẩn bị sẵn sàng là được rồi dạ diện mì lại vội vàng ra ngoài kêu trần đức an mang người chuẩn bị sẵn đại hoàng tử mắt nhíp lại chạy vào bây giờ biết không thể chạm vào bụng mổ vi nên cẩn thận tránh đi tự mình bò lên trên giường khép mắt còn chưa tỉnh ngủ leo lên liền ứng bụng ngã xuống niệm ngủ tiếp tự cảm nhìn bầu dáng con trai như vậy liền cười tối qua r ồ i nào mới ngủ mà sao lại buồn ngủ như thế này bẩm nương nương tối qua đại hoàng tử không ngủ muộn những sáng nay dậy sớm chạy chơi cho tới trưa nên bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ à bà vú vội vàng trả lời không dám chủ quan chút nào tự cảm gật gật đầu cũng không làm khó người ta vừa cười vừa nói bạn cùng biết rồi để bé ngủ ở chỗ này đi người cũng đi xuống nghỉ ngơi một chút bà vú biết rõ không v ớ i ai cũng có thể ở trong phòng này vội vàng hành lễ khâm người lui ra ngoài tự cảm nhìn con trai mắt khép hờ nhưng vẫn chưa chịu ngủ bèn nói bộ ngủ thì ngủ đi đừng cố thức nữa tiểu tử liền lập tức nhắm mắt lại ngủ say sưa đáp chăn lên cho con chỉ một lát nhờ thấy đã tới giờ tự cảm nhìn khương cô cô rồi nói cô cô lưu lại chứa cố đại hoàng tử ta mang mấy người vân thường đi qua là được rồi khương cô cô hơi do dự nhìn thoáng qua chu tử nhưng vẫn gật đầu đáp ứng quay đầu nhắc nhở vân thường nhất định phải cẩn thận không thể rời đi nương nương nửa bước vân thường gật đầu đ i ê n tục tự cảm nhìn thấy cười mãi không thôi khương cô cô ở lại tự cảm mang theo mấy người vân thường diện mi trần đức an đi ra di cùng hiên bên ngoài đã có nhuyễn kiệu chờ sẵn tự cảm lại không có ý định ngồi chỉ để cho người mang theo phía sau từng bước từng bước đi sang hưng khánh cung trong h â n khánh cung người trong hậu cung trên cơ bản đều tập trung đông đủ hoàng hậu ngồi trên cùng bên cạnh hiền phi bên kia là quý phi phía dưới mọi người dựa theo vị phần mà ngồi xuống lại thấy người lâu không có ra cửa tô nhị tới ánh mắt mọi người đều nhìn lên người nàng ta nhưng cũng rất nhanh dời đi chỗ khác ngồi bên tay trái tô nhị là vương tình huẫn bên tay phải là lý uẩn tú vốn lý uẩn tú và vương tịnh uẩn muốn ngồi cùng nhau không khéo l à tô nhị lên ngồi xuống trước bọn họ chỉ đành tách ra ngồi chỗ không xa các nàng là kiều linh di bọn họ cùng vào cung một lúc lại cùng nhận sát phong vị phần chênh lệch cũng không nhiều do đó ngồi gần nhau cũng không có gì lạ trước đây tô nhị làm việc l ộ mãn khí thấy hiếp người mặc dù là cùng xuất thân thấy xa nhưng không thể hòa hợp với lý ẩ n tú và vương tịnh ẩ n huống chi tô nhị cũng không phải là đích tôn đích nữ tô xa tuy địa vị cao hơn một chút so với hai người lý vương nhưng lại không biết thu điểm khó tránh khỏi sới chọc cho người ta ghen ghét bây giờ tô nhị xuất hiện trước mặt mọi người có trì thức hiệu lệ nghĩa ngôn ngữ ôn nhu k h o e m i ệ n g mỉm cười thật sự làm người ta kinh ngạc vô cùng nhưng người này bị bệnh mấy tháng chỉ sợ là cũng khó chịu buồn muốn chết những ngày qua ai cũng hiểu trong cung lòng người dễ thay đổi ngày tới đây có thay đổi cũng không có gì kỳ quái tần phi từng ở lãnh cung trong một đêm cũng có nhiều người phát điên hiện phi nương nương hôm nay thật là rực rỡ cũng không biết sau này chúng ta có vịnh hạnh đặc biệt này hay không tô nhị nhẹ giọng thở dài một tiếng lý uẩn tú không nói gì vườn tịnh ẩ n tính tình nhu hòa không tiện đành nhạc người khác liền tiếp một câu ai biết được không phải là mỗi người đều có phúc phận đó hiện phi có thể đạt được vị trí này chưa chắc là được hoàng thượng yêu thích chỉ có thể nói thời thế tạo nên năm đó nhóm tần phi đầu tiên tuyển tú tiến cung xa thế cũng không tệ lại dựa vào hoàng hậu mặc dù không có con cái nhưng lúc s ắ t p h ò n g vẫn chiếm ưu thế nhiều bây giờ tần phi mới vào cung muốn được vị trí như hiền phi thì không dễ dàng nữa nghĩ tới đây lý uẩn tú khó tránh khỏi hòi tưởng lại hi phi không phải ai cũng có thể có vận khí và thối đoạn như hi phi vậy chưa bao giờ thấy qua người nào từ ngũ phẩm tiểu nghi bị g i á n chức tới vị trí hàng bét tô tiểu y người đã rơi xuống vũng bùng vậy mà lại được ông trời phù hộ làm cho nàng ta gặp gỡ hoàn thượng trách mưa chỉ bằng một cơ hội như vậy hi phi có thể b ắ t lấy từ đó về sau một bước lên m â y mặc dù có hoàng hậu trợ giúp nhưng bao năm qua hoàng hậu che chở không ít người nhưng có thể như hi phi thì cũng chỉ v ẹ n v ẹ n có một người nói cho cùng vẫn là hi phi có bản lĩnh vương tị tị nói rất đúng phút khí kia thật không phải là ai cũng có thể có tô nhị cười trả lời ánh mắt lại rơi trên người kiều linh di không nghĩ vừa vặn kiều linh di quay đầu lại ánh mắt hai người liền đụng vào nhau hai người cùng nhau cười một tiếng sau đó cùng nhau quanh mặt sang chỗ khác ánh mắt lý ưởng tú từ trên người của hai người thù hồi lại chậm rãi cúi đầu xuống b ư n g chén trại lên lâm vào trầm tư vườn t ì n h uẩn bên cạnh như muốn nói cái gì đó lại bị nàng ta nhẹ nhàng kéo một cái sau đó vườn t ì n h uẩn cũng không nói gì đúng lúc này hoàng hậu nương nương ngồi ở trên bắt đầu nói lời chúc mừng sinh nhật hiền phi lại cực kỳ nhu hòa biểu đạt ân cần đối với chư tỉ mồi trong hậu cung mọi người cũng hôi lên biểu đạt lòng kính trọng yêu mến hoàng hậu vũ c ờ đã chuẩn bị sẵn sàng vào điện âm nhạc chúc mừng du dương vang lên món ăn quý hiếm phong phú dâng lên như nước chảy tâm trí của mọi người hiển nhiên không tập trung vào việc xem m ố i nghe nhạc thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn ra phía cửa đại điện tất cả mọi người đang chờ xem khi nào hoàng đế tới nếu không ăn mặc rực rỡ xinh đẹp để cho ai nhìn chứ sau vòng nâng cốc chúc mừng đầu tiên không nghe được tiếng hoàng đế tới sau vòng thứ hai vòng thứ ba trong đại điện bầu không khí của mỗi người rõ ràng có sa sút rất hiển nhiên có thể hoàng đế sẽ không tới gương mặt hiền phi cũng hơi cứng đờ cho dù không nghĩ tới hoàng đế có thể thâm tình bao nhiêu với nàng nhưng có thể tới lộ mặt cũng là vinh quang thật lớn đối với nàng nhưng tới giờ này hoàng thượng còn chưa tới trong lòng không khỏi thất lạc quý phi nhìn hiền phi nhẹ giọng cười một tiếng l à nghiêng đầu hỏi hoàng hậu dạo này hoàng thượng cùng vụ bận rộn cũng không biết ngày hôm nay có tới chúc mừng sinh nhật hiền phi mùi mùi hay không nói vậy là ý gì chứ quý phi nghi vấn hoàng hậu không báo cho hoàng đế sao rõ ràng c h ă m n g ồ i đi sáng như vậy vẻ mặt hoàng hậu đương nhiên khó coi nhìn quý phi rồi nói quý phi mùi mùi cũng biết hoàng thượng bận vụ bề bộn đương nhiên là lấy quốc sự làm trọng tỉ mùi chúng ta ở hậu cung cố gắng không gây thêm phiền tói cho hoàng thượng mới là đúng đến uống ly rượu m ừ n g trong sinh nhật của hiền phi chính là gây thêm phiền tói hay sao vậy mỗi ngày hoàng thượng tới gì cùng hiên thì cũng không phải là thêm phiền tối sao quý Phi nhè giọng cười một tiếng hoàng hậu nương nương nói rất đúng dù sao hoàng thượng không chỉ bận rộn công vụ mà còn phải lo lắng cho thai nhi trong bụng của hi phi còn không phải sao hoàng hậu nhíu mà nhìn quý Phi ngày hôm nay nàng ta hình như không được bình thường lắm bèn trầm m ặ t nói với nàng quý Phi muội muội nói nàng cẩn thận có những lời không cần nói thì tốt hơn hoàng hậu nương nương thật sự thích nói giỡn bản cung chỉ biểu đạt kỳ vọng đối với thai nhi của hi phi đâu có ý tứ gì khác hay là hoàng hậu nương nương có ý gì quý phi hơi n g ẩ n mặt mọi cái nhăn mài m ỗ i nụ cười đều diễm lệ đ ộ t nhất vô nhị trong sâu thẳm đ á y mắt tỏ ra hào quang khiến hoàng hậu cũng phải hơi t run g sợ nàng ta nhẹ nhàng nắm hai tay không trả lời quý phi mà quay đầu nhìn về phía hiền phi môi là người thấu tình đặc lý nhất trong lòng hoàng thượng đương nhiên l à nhớ t h ư ơ n g muội nhưng muội cũng biết khoa khảo sắp tới chuyện quốc xài đại sự mới là trọng yếu nhất muội cũng phải thông cảm mới được đừng học mấy người nhỏ nhen ích k ỹ tầm mắt hạn hẹp đó hiện phi bị chặn h ỏ n g muốn nói cũng không nói được hoàng hậu nương nương nói người nhỏ nhen là ai mình hay là quý phi chứ nhưng bây giờ nàng ta tuyệt đối không thể làm mất mặt hoàng hậu bèn lập tức cười ô n nhu do dịu dịu d à i nói Nương nương nói rất đúng mụi và tí mụi trong hậu cung không thể vì hoàng thượng phân ưu giải hạn nên không thể gây thêm phiền tối cho hoàng thượng thần thiếp nào dám trích g i ậ n gì chỉ n ố n g t r o n g quốc sự hoàng thượng trôi c h ả y giang sơn vương triều đại vực vững chắc đây mới là vạn phúc của môn dân thiên hạ hoàng hậu hài lòng cực cực đầu tâm ý của mụi bản c u n g sẽ bẩm báo cho hoàng thượng biết rõ hiền phi cười cười đa tại nương nương chỉ là thật lòng thân thiết mà thôi không dám kể công cũng không dám m ạ o muội quý phi nhìn hoàng hậu cùng hiền phi nói qua nói lại lập tức cảm thấy thật vô nghĩa tội gì phải diễn trò như thế chứ hoàng hậu thật sự tín nhiệm hiền phi sao hiền phi thật lòng cam tâm tình nguyện là một con chó của hoàng hậu sao chứ theo nàng ta thấy tất cả chỉ là giả dối con người mà cho dù là ngụy trang giỏi như thế nào cũng không thể ngăn chặn được suy nghĩ trong lòng mình h i phi độc chiếm hoàng s ủ n g lâu như vậy mọi người ở hậu cung sớm đã bất mãn ai nấy đều đang v ậ n sức chờ phát động chỉ cần một lực nho nhỏ đẩy một cái nàng ta cũng không tin hi phi kia còn có thể bà đầu sáu tài mà thoát khỏi từ xưa tới giờ người độc chiếm quân ân chưa từng có kết cục tốt hi phi là người thông minh làm sao lại không nghĩ tới điểm này chứ bây giờ mượn cơ hội mang thai lặp lại chiều cũ còn tưởng rằng có thể giống như t h a i đầu tiên s a o mọi người sẽ nhận nhịn nữa sao chứ mặc dù các nàng nguyện ý thì gia tộc sau lưng cũng sẽ không đồng ý hoàng thượng g i á lâm hi phi nương nương tới đột nhiên một giọng nói vang lên khiến toàn bộ người trong đầy điện đều yên tĩnh trở lại mọi người lập tức đứng dậy đón chào nhưng câu hồ phía sau kia hi phi nương nương tới lại làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc h i phi đến sao sao lại như vậy chứ không phải nàng rất coi trọng thai nhi trong bụng mình sao bình thường không chịu bước ra khỏi cửa d i cụm hiên vì sao ngày hôm nay lại tới tham gia t i sinh nhật của hiền phi hơn nữa là đi theo hoàng thượng cùng nhau tới thần thiếp cùng nghìn thánh giá mọi người cùng nhau hô lên tất cả đứng lên đi tiêu kỳ giác tay tự cảm chầm rãi đi tới nhìn mọi người liền nói tự cảm lặng lẽ rút khỏi tay tiêu kỳ tiến lên thỉnh an hoàng hậu thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương hoàng hậu cười đỡ h y phi dậy nhìn nàng rồi nói hôm nay chắc là muốn ra ngoài tham gia náo nhiệm một chút nhìn mụi tinh thần không tệ đa tại nương nương nhớ thương thần thiếp mọi thứ đều rất tốt tự cảm cười trả lời sau đó nhìn sang quý phi thỉnh an quý phi tỉ tỉ quý phi cười cười Hiền phi không cần đa lễ bây giờ người người nặng nề nên tự chiếu cố tốt cho mình trước mới là chuyện quan trọng trong lời nói có gai từ cẩm cũng không phản ứng quý phi chỉ cười một cái sau đó nhìn sang hiền phi thần thiết c u n g chúc hiền phi tỉ tỉ sinh nhật vui vẻ nguyện tỉ tỉ luôn vui vẻ hạnh phúc nói xong liền đưa lễ mừng thọ hiền phi trong lòng vừa mừng vừa sợ mừng là hoàng thượng tới kinh h ả i là hi phi cũng đi theo nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút gì tự mình tiếp nhận lễ thọ nói với tự cảm h i p h i muội muội của thầy tới là ta vui vẻ rồi làm phiền muội nhớ kỹ mọi người cười nói một hồi hai bên chào nhau hoàng hậu liền mời hoàng thượng đi trên ghế trên một bên của tiêu kỳ đương nhiên là hoàng hậu chỗ bên kia là để dành cho thọ tin hiền phi quý vị cũng phải chuyển xuống một vị trí dù sao hôm nay là ngày vui của hiền phi thể diện này vẫn phải dành nhưng vậy thì hi phi sẽ ngồi chỗ nào chứ phía dưới mọi người bây giờ đ ã hồi phục tinh thần nhưng nhìn hi phi dung quang tỏa sáng đứng thẳng trong đ ạ i điện trong lòng mọi người đều nặng trịch hi phi này quả thật là âm hồn không tan thật sự là quá đáng giận rồi có nàng ở đây trong mắt hoàng thượng còn nhìn tới người khác sao chứ đều cho rằng ngày hôm nay hi phi sẽ không có mặt mọi người đại lên tinh thần định lộ diện trước mặt hoàng thượng kết quả thì sao mặc dù trong lòng mọi người không phục nhưng có một sự thật không thừa nhận cũng không được nơi nào của hi phi hoàng thượng không nhìn thấy người khác mặc cho dùng mạo n g ư ờ i độc nhất vô nhị mặc cho n g ư ờ i tài nghệ hơn người toàn bộ đều vô dụng cả hi phi m u i m u i đến ngồi bên cạnh bản cung vừa vặn để tỉ m i chúng ta trò chuyện hoàng hậu sai người đặt thêm một ghế ngồi bên cạnh mình cười vẫy vẫy tay với tự cảm trong lòng tự cảm thở dài hoàng hậu thật sự không hổ l à hoàng hậu nàng vô tình gây phiền phức cho hiền phi dù sao cũng là sinh nhật người ta bèn cười nhận sự an bài của hoàng hậu bước chân nhẹ nhàng đi tới t i ê u kỳ nhìn tự cảm mãi cho tới khi nàng vững vàng ngồi xuống thề mới quay đầu kỳ thật khoảng cách giữa hai người rất gần ở giữa chỉ cách một mình hoàng hậu sau khi hoàng đế tới theo đó chính là quảng trường an đi ra thông báo các lễ vật hoàng thượng thưởng cho sinh nhật hiền phi một danh sách đồ thưởng dài cá trang cũng coi như cực kỳ thể diện hiền phi cực kỳ ngoài ý muốn trên mặt kinh ngạc mừng rỡ tạ ơ n hoàng ân sai người nhận các đồ vật mang đi lại nhìn ánh mắt h â m mộ của tần phi ở đó cảm giác lưng mình cũng có thể ưỡn thẳng ở trong cung này một nhìn địa vị hai xem ban thưởng cũng có thể chứng minh một người được sủng ái hay không không có hoàng sủng không sao nhưng có thể nhận được ban thưởng phong phú cũng có thể nói trong lòng hoàng thượng vẫn coi trọng người hoàng hậu trũ mắt xuống cười một tiếng nghiêng đầu xem tự cảm hôm nay muội không nên đi ra đa t ạ i nương nương lo lắng nhưng cứ ở mãi trong d i cùng hiên cũng cảm thấy khó chịu bực bội khói được hôm nay là ngày vui của hiền phi t ỷ t ỷ là do nương nương tự tay xử lý mùi đương nhiên không có gì băn khoăn trong lời nói nâng hoàng hậu lên v ẽ màn tự cảm chân thành hoàng hậu cười lắc lắc đầu lắm thầy nhiều mà mặc dù bản cung tự tay sắp xếp, xếp nhưng cũng cần cẩn thận mùi đấy về sau không được chủ quan như vậy nữa dạ mùi nhớ rồi tự cảm cười ngọt ngào không phải l à thần thiếp c ũ n g muốn nhân cơ hội gặp mặt nương nương sao bây giờ bụng mỗi tháng càng đớn càng không dám đi ra ngoài cơ hội khó được nương nương không cần phải nhắc mùi nữa hoàng hậu nhìn tự cảm làm n ụ n g đối với nàng trong tích t á c cảm thấy hoảng hốt trong lòng thật sự hơi phức tạp nhìn tự cảm sau đó tất cả h ó a thành một tiếng thở dài ăn chút đồ ăn đi hẳn là mùi cũng đói rồi tự cảm cười vâng lời hoàng hậu cười nói vui vẻ với h i phi hiền phi quý phi và hoàng thượng nói chuyện cũng hòa hợp những tận phi ở xa không thể tới gần chỉ có thể nhìn từ xa trông điện ca múa nhẹ nhàng nhưng chẳng ai có tâm tư xem cả mặc dù h i phi không ở bên cạnh hoàng thượng thu hút tinh thần hắn nhưng lại có hiền phi quý phi gì đó vườn quanh ngay cả mai phi khúc phi còn không có cơ hội chen vào mấy người còn lại cũng không cách nào mà tới gần được nguyện nghĩ tới sau khi uống rượu sẽ tự tại thoải mái hơn một chút nhưng bây giờ thì t ô nhị ngồi gần đầu ngừng mắt nhìn h y phi bên cạnh hoàng hậu đột nhiên cảm giác được hình như đây là lần đầu tiên nàng ta nghiêm túc quan sát người đó người có quan hệ máu mủ với nàng ta nhưng quan hệ giữa hai người trong đó là quan hệ giữa hai nhà thì không có chút nào hòa hợp chậm rãi thu hồi ánh mắt cúi đầu gắp đồ ăn từ từ thưởng thức khóe mắt đi nhìn đến kiều đinh di hơi thất thần nhưng cũng rất nhanh kiều l i n h di thu hồi vẻ mặt của mình tỏ vẻ không việc gì ngồi ngay ngắn ngay tại chỗ trong lòng tôi nhị cười cười nếu phải nói đến cùng thì trong cái điện này người đáng thương nhất chính là kiều l i n h di nhớ tới ngày đó nàng ta đầu đột mình làm rất nhiều chuyện còn không phải là thấy mình nóng nảy dậy tức giận sao chứ bây giờ mình suy nghĩ cẩn thận đương nhiên sẽ không để nàng ta tùy tiện lợi dụng mình nữa nghĩ tới đây nàng ta bưng một ly rượu đi tới kiều linh di ngồi xuống kiều linh di sững sờ nghiêng đầu nhìn t ô nhị ánh mắt hai người chạm nhau t ô nhị liền vừa cười vừa nói kiều tỉ tỉ nhìn ta như vậy làm gì chẳng lẽ trên mặt ta có dính gì đó sao không phải kiều linh di nhanh chóng trả lời nàng ta chỉ cảm thấy kỳ quái lúc này t ô nhị tới làm cái gì chứ lúc này t r o n g điện náo nhiệt lên đa số là nhóm hai ba tần phi có quan hệ tốt ngồi cùng một chỗ cười nói do đó cũng không ai để ý hai người này ở phía trên đấy hậu cười nói thật vui vẻ tần phi phía dưới đương nhiên c ũ n g bày ra ưu thế của chính mình cho dù hoàng thượng không xem nhưng cũng hơn là không chuẩn bị gì tôi nhị g ơ g ơ ly rượu nhìn kiều linh di rồi nói nói thì cũng đã rất lâu chưa ứ n g rượu với kiều t ỷ t ỷ hôm nay khó được gặp nhau như vậy chúng ta uống m ộ t c h é n chứ kiều linh di hồ nghi nhìn tôi nhị nhìn ánh mắt bao nhiêu người nàng tai đương nhiên không thể thất lễ bị người khác bắt sai lầm mỉm cười bưng ly rượu nhỏ khơi phục thông dòng trấn định trước kia nhìn tôi nhị rồi nói đúng vậy n h ó n một cái đã lâu như vậy phải uống hết m ộ t c h é n nghe nói sức khỏe ngươi không tốt liền tục phải dưỡng bệnh hôm nay đã khỏe hơn chưa đúng vậy lúc ta ở nhà đã bị bệnh không nghĩ tới lần này tái phát lại nặng như vậy cũng m a y đại nhân bên thái y viện y thuật cao siêu hôm nay đã bình phục đ a tạ kiều t ỷ t ỷ quan tâm ta mời t ỷ hai người nâng ly rượu nhẹ nhàng đụng một cái trong ánh n ắ t người bên ngoài là một cặp t ỷ mụi thân thiết kiều linh di trở mặt với t à u nhị mọi chuyện cũng không diễn ra rõ ràng huống chi trong hậu cung đố vỏ mồm là chuyện thường gặp cũng không phải đi qua thì thôi sao ai còn nhớ nàng ta mang thù suốt đời chứ cho nên lúc ấy thấy hai người ngồi cùng m ộ t chỗ trò chuyện với nhau thật vui người khác cũng không nghi ngờ kiều linh di một lòng muốn tìm hiểu âm mưu của tô nhị và sở trường lam nên cũng có ý tới gần tô nhị do đó hai người này thật sự là trong bụng tín kế ngoài mặt h ấ n hở tơ vẽ chung đụng hòa hợp tự cảm ngồi ở trên khóe mắt quét qua hai người trong lòng dừng một chút lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác vừa lúc nhìn thấy quý phi ánh mắt hai người đụng vào nhau hai bên cười một tiếng lập tức cũng quay đi chỗ khác tiều kỳ về h i ệ n phi nói chuyện mấy câu ánh mắt vẫn nhìn về phía tự cảm thấy nàng mọi chuyện bình an thì mới yên tâm một chút n g ư ờ i nhìn xem ánh mắt hoàng thượng lúc nào cũng trên người hi phi mặc dù hi phi không ở bên cạnh hoàng thượng hoàng thượng lúc nào cũng bận tâm nàng ta thật sự là b ì n h sủng toàn cung này không ai có làm người ta hâm mộ thật đấy tô nhị khẽ nói ghé sát tay kiều đinh di dù sao kiều、Tị、tỉ t ỷ cũng là thanh mai trúc mã của hoàng thượng thật sự là đáng tiếc trong phút chốc vẻ mặt kiều đinh di cứng đờ sau đó nhìn tô nhị cười một tiếng hi phi đang có thai hoàng thượng quan tâm nàng ta nhiều cũng là hợp tình hợp lý tô mỹ nhân có gì bất mãn sao cần thiết nào dám có gì bất mãn chẳng qua là cảm thấy rất nhiều chuyện rất không công bằng mà thôi t ô nhị trừng trừng thở dài kiều tỉ tỉ người nói có đúng hay không tô mỹ nhân nói c ũ n g rất đạo lý nhưng vậy thì thế nào tiện nhân tô nhị này rõ ràng đang c h ă m ngòi đi dáng thật sự coi nàng ta là đứa ngốc hay sao kiếp này có rất nhiều chuyện không công bằng ví dụ như có người bị gia tộc trụt xuất ví dụ như có người chết có người không chúng ta biết tìm công bằng ở đâu chứ vẻ tươi cười của tô i nhị hơi n g â n tụ biết rõ kiều linh di âm thầm mai m ỉ nàng ta không phải là nói chuyện nhà h y phi bị tô xa khúc châu t r ụ t xuất đi sao mọi việc đều có đúng sai phải trái chuyện xảy ra đều có lý do có đúng không kiều tỉ tỉ cho nên ngươi tự tìm lý do cho mình đi cần gì phải hỏi đi hỏi lại về công bằng chứ kiều linh di ha hả cười màu tiếng trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau chưa chắc mọi người đã nghĩ giống như nhau đâu tô xa khúc châu đ ổ i h y phi dưới cái nhìn tô xa khúc châu là có đạo lý nhưng người khác chưa chắc đã là như vậy những lời kiều linh di nói thật sự là không chút sự t h ấ y diện cho tô nhị trong lời nói của hai người đều g i ấ u đào kiếm người nói tài đáp hai bên đều không yếu thế vậy sao tô nhị cười một tiếng đó chính là cường giả vi tôn xin cứ tự nhiên tô nhị cười cười với kiều l i n h di từ t h á i ưu nhã đi về chỗ ngồi của mình lý uẩn tú đang ngồi cùng một chỗ với vương tịnh uẩn thấy tô nhị trở về cũng không phản ứng nàng ta chỉ là cúi đầu nói với vương tịnh uẩn n g ư ờ i còn để ý nàng ta làm gì ta cảm thấy nàng ta không được bình thường vương tịnh uẩn nghe vậy cực cực đầu luôn cảm thấy sau khi nàng ta bình phục thì cả người đều khác lạ bệnh gì mà có thể làm cho tính cách con người thay đổi như vậy chứ kỳ thật là lạ mà nói đến đây dừng một chút người nói xem vì sao nàng ta chú động đi tìm kiều tiểu nghi chứ lý uẩn tú lắc lắc đầu hai người bọn họ đều thần bí ai biết đ â y nói gì nhưng chúng ta cũng phải giữ gìn khoảng cách với kiều tiểu nghi kia đừng làm đá kê chân cho người ta mà chúng ta còn ngây ngô không biết gì đấy đương nhiên là không rồi vương tịnh uẩn hơi cúi đầu xuống nắm ly rượu trong tay khoe mắt lại nhìn hi phi ngồi n g a n g ngắn bên trên vô ý thức nói người nói rốt cuộc hoàng thượng thích hi phi ở điểm nào vấn đề này thật không dễ trả lời lý uẩn tú cũng s ữ n s ợ một cái sau đó lắc lắc đầu hi phi xưa nay không thân cận với mọi người trong hậu cung chúng ta chưa có cơ hội hiểu rõ chuyện này nhưng ánh mắt hoàng thượng nhìn hi phi lại không lười được người khác trong lòng hắn có nàng hậu cung ba nghìn giai nhân có thể khiến hoàng thượng đối với nàng như vậy hi phi đương nhiên không phải là một người đơn giản nếu có thể biết rõ nguyên nhân hi phi được sủng ái thì thật sự là may mắn nhưng lời nói kia trong lòng ai cũng nghĩ tới nhưng không ai có thể nói ra được mọi người thay phiên tiến tới mời rượu h i phi tự c ả m ngồi ở đó cười nguyên một đám gian nhân xinh đẹp mặc dù l à đứng trước mặt hiền phi nhưng lúc đó đi qua tiêu kỳ người người vòng eo mềm mại tư thái thước tha thấy rõ l à ý của túi ông không phải nằm ở rượu hoàng hậu nhìn hi phi lặng lẽ một hồi r ú t cuộc mới nói mùi cảm thấy vương quý nhân như thế nào vương quý nhân sao anh mát tự cảm nhìn sang vương tịnh ẩ n không hiểu ý của hoàng hậu suy nghĩ một chút vẫn hết sức cẩn thận nói thời gian qua thần thiếp cũng không quen thuộc với tỉ mụi trong cung cũng không dám nói tốt hay không tốt nhưng có vẻ là một g xe nhân dịu dàng hoàng hậu nghe hi phi nói nhẹ nhàng cười một tiếng bây giờ thân thể mụi nặng nề rất nhiều chuyện đ ề u không rảnh để quan tâm nếu có thể thì để cho nàng ta chia sẻ vài chuyện với mụi trong nháy m ắ t tự cảm liền hiểu được đây là hoàng hậu muốn năn g đỡ vương tình ẩ n mờ mịt nói cho mình phải nhường đường sao tính cách hoàng hậu không giống như người vội vàng s a o động như thế dựa vào việc mình luôn cung kính với nàng ta nàng ta sẽ không làm chuyện như vậy vậy thì hoàng hậu làm như thế là ý của hoàng hậu hay là ý của lệnh quốc công chứ chẳng lẽ nói lệnh quốc công muốn liên thủ với vương g i a trong đầu tự cảm lướt qua vô số ý tưởng nhưng cũng rất nhanh chỉ trong chớp mắt nàng liền cười cười nhìn hoàng hậu cực k ỳ nghiêm túc bây giờ thần thiếp chỉ để ý chính mình bên chỗ hoàng thượng nương nương muốn làm gì không cần báo với thần thiếp trên mặt kín h đáo cười trong lòng tự cảm cũng đã vang lên hồi chuông báo động hoàng họ quan sát vẻ mặt h y phi phát hiện xác thật nàng không có ý gì không vui trong lòng nhất thời cũng không nắm rõ ý của nàng dừng một chút rồi mới lên tiếng rất nhiều lúc thì một cái cánh tay không phải là chuyện xấu tự cảm trong lòng nghẹn ước c h ỉ nghĩ tới có thêm nhiều hoàng tử thì đã có thể là chuyện xấu rồi trong hậu cung này có con trai người khác thì cuộc sống của nàng còn có thể bình thản được sao chứ nhưng đối với hoàng hậu thì lại là chuyện tốt nhiều trẻ con nàng ta mới có thể khống chế c u ộ c diện cài nhiều định ra cân bằng áp chế lẫn nhau ngồi vững nhiều núi bây giờ thai nhi trong bụng mình cũng khiến hoàng hậu cảm thấy nguy hiểm sao chứ cho nên nàng ta mới có thể làm như vậy từ cảm trong lòng t r o n g chuyển ngàn hồi ngăn không được suy nghĩ ánh mắt lại nhìn về phía v ư ờ n tịnh ẩ n không thể không nói quả thật là một mỹ nhân ô m nhuận tận x ư ơ n g tủy người như vậy bất kể l a đặt bên người nam nhân nào thời gian lâu dài chỉ sợ đều bị khí chất của nàng hấp dẫn cho nên hoàng hậu muốn nâng đỡ v ư ờ n tịnh ẩ n như vậy nàng phải làm gì mấy năm qua đây là lần đầu tiên tự cảm và o hoàng hậu có suy nghĩ khác nhau kỳ thật tinh tế mà nghĩ thì tình huống này số mồn gì cũng sẽ phát sinh theo tình cảm sâu đậm d ố i nàng và tiêu kỳ cho dù nàng biểu hiện hoàn toàn vô hại nhưng chỉ sợ hoàng hậu cũng sẽ không yên giấc cho dù hoàng hậu có thể miễn cưỡng tin tưởng mình nhưng lệnh quốc công tuyệt đối sẽ không tin tưởng dưới tình huống như vậy rất nhiều khi người khuất phục sẽ là hoàng hậu tự mình mà suy ra nếu l à nàng chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng người nhà mà không phải tin một tần phi sắp sinh đứa con thứ hai thật sự không hề uy hiếp gì địa vị của mình trong lòng thở dài cúi đầu mỉm cười lại n g ẩ n đầu nhìn hoàng hậu nương nương nói có đạo lý nhưng cánh tay này không phải là thứ nàng muốn vậy sẽ để lại cho hoàng hậu nương nương tự mình dùng nhưng nàng cũng không biết tiếp theo hoàng hậu sẽ làm thế nào chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến sau khi uống xong một p ò n g rượu mừng tiêu kỳ đứng dậy rời đi lấy lý do công việc triều chính bận rộn trước khi đi còn dắt tày tự cảm đưa nàng đi theo cùng tự cảm lần này cũng không kiên nghị mà ngay trước mặt hoàng hậu thật yên lặng đưa tay đặt vào tay tiêu kỳ cười với hắn một tiếng ánh mắt tiêu kỳ chợt lóe hai người ở chung đã lâu chỉ chút thầy đội rất nhỏ liền có thể cảm giác được k á c thường trong lòng chuyển một cái bọt tai t ự cắm trong tay mình dắt nàng từng bước từng bước đi ra đ ạ i điện hai người sống vai mài đi chậm rãi rời khỏi mà cho tới bây giờ chỉ có hoàng hậu mới có thể sánh vai đi cùng hoàng đế là hoàng đế rời rẫy hay là hi phi đi quá giới hạn hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của hai người vẻ tươi cười trên mặt không thay đổi nhưng mà sau khi ngồi xuống trong lòng nàng ta cũng hiểu được đây là hi phi mất hứng từ trước tới nay nàng không bao giờ đứng cạnh hoàng đế cho dù là hoàng đế dắt tay nàng nàng cũng sẽ hơi hơi bước về phía sau nửa bước bày tỏ cung kính đối với nàng ta hôm nay hi phi không nhường bước ánh mắt quý phi con mắt rời trên người hoàng hậu người cẩn thận tỉ mỉ như nàng đương nhiên cũng phát g i á c được sự biến hóa trong này lẽ nào giữa hoàng hậu và hi phi xuất hiện tình huống gì nàng không biết sinh nhật hiền phi diễn ra rất thành công ít nhất hoàng đế đã tới hi phi cũng tới mặc dù cuối cùng hoàng đế mang hi phi đi nhưng đối với hưng khánh cung mà nói cũng là một chuyện rất có thể diện dù sao sau khi qua tết hoàng thượng rất ít khi bước vào hậu cung này thất vọng nhất không gì bằng nhóm tần phi trẻ tuổi còn tưởng rằng hi phi không tới các nàng cuối cùng có cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng kết quả hoàng thượng đ ạ i tự tay mang hi phi rời khỏi một chút cơ hội cũng không để người khác hoàng thượng quan tâm hi phi như vậy một khác cũng không sai nàng suy nghĩ này ghi khắc sâu đậm trong lòng mọi người về di cùng hiên tiêu kỳ đừng bị quảng trường an mời đi chắc là b ê n sùng minh điện có việc gấp tiện hắn đi xong tự cảm thay y phục tháo tóc một mình dựa vào trên gối còn đang suy nghĩ lời hoàng hậu nói nếu hoàng hậu đòi nói ra câu này chỉ sợ là sẽ không chỉ dừng lại trên lời nói nhưng hoàng hậu sẽ đưa vương tịnh ẩ n tới bên cạnh hoàng thượng bằng cách nào chứ điểm này tự cảm thật sự rất tò mò mặt khác điều làm tự cảm tương đối hiếu kỳ là Rốt cuộc quốc công chuyện lệnh phủ gì xảy ra mặc à hoàng là hoàng có cho chấp đắc tội có con trai duy nhất là mình, lại còn thể thể bất tội Tần trai nhất tới khiến hậu không không Phi mình cạnh lại người đế. muốn bên duy đưa m dù nàng không dám nói cực kỳ hiểu rõ hoàng hậu nhưng vài năm qua cũng có hiểu biết hoàng hậu không phải là người dễ dàng thay đổi suy nghĩ cho nên nguyên căn vẫn là bên chỗ lệnh quốc công phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì hoàng hậu mọc áo phương nghiêm chỉnh ngồi ở trước gương cẩn thận quan sát khuôn mặt mình vì tử trong cung này càng ngày càng nhiều nàng ta lại càng xa lạ với khuôn mặt này nhìn kỹ k h o e miệng vẽ ra nét cười mơn t h ở rồi mới đứng dậy nhìn đồng cô cô rồi nói đi thôi nương nương người thật muốn đi gặp thái hậu nương nương sao đồng cô cô hơi nóng nảy hay là người nghĩ lại đi có một số việc nếu đi một bước thì khó mà có thể quay đầu trở lại bản cung còn có lựa chọn sao hoàng hậu thất thần n g ư n g mắt nhìn ngoài cửa sổ đứng trên vị trí này rất nhiều chuyện liền là thân bất do kỹ nhưng là bên chỗ hi phi kia đồng cô cô thở dài có thể nhất thời hi phi khó có thể tiếp nhận nhưng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận sau này nàng sẽ cảm kích bản cung hoàng hậu khẳng định nói trong hậu cung này cho tới bây giờ sẽ không có một ai có thể bên cạnh hoàng thượng bây giờ nàng ta có thể nhận một bước về sau nàng có thể càng tiến một bước chỉ sợ hi phi nương nương sẽ không nghĩ ra ngược lại xa cách với người vậy thì không tốt vậy sao thật lâu hoàng hậu mới thở v à o nhẹ nhõm vậy cũng không sao cả chỉ cần thắng lợi cuối cùng nắm trong tay bán cung là đủ rồi đồng cô cô còn muốn khuyên nữa nhưng hoàng hậu đã đi ra ngoài chỉ đành đuổi theo sát quý phi và tào quốc công đã nhiều phen trù tính cuối cùng đã lôi kéo hoàng hậu nương nương vào trong này chỉ sợ là sẽ lọn thôi đồng cô cô không biết c h u y ệ này n ai đúng ai sai thủ đoạn của hoàng thượng đối với t h ế g i a càng ngày c h n g mạnh mẽ cứng rắn theo đó tính tình của nương nương cũng càng ngày càng không dễ chịu ai đúng ai sai chứ đồng cô cô cũng không biết một đêm trải qua mưa gió sáng sớm đã không còn là xuân sau sinh nhật hiền phi tự cảm cảm giác được sự uy hiếp khổng lồ u y hiếp kiểu đó cũng không phải là cứ đơn giản mà g i ả i quyết được chuyện trong tiệc sinh nhật những lời hoàng hậu nói nàng biết sự tình có biến hóa do tiêu kỳ liên tục chèn ép thấy xa do đó những người kia không thể không dứt khoát bỏ ân oán trước kia một lần nữa t ụ hội lại cùng bàn chung đối sách mà rất hiển nhiên kế sách của bọn họ gặp được trở ngại đầu tiên chính là mình bởi vì nàng chiếm giữ hoàng đế thế cho nên mấy nữ nhân t h ế gia đó từ hoàng hậu quý Phi cho tới lý uẩn tú vương tịnh uẩn hoàn toàn không có cơ hội gần gũi hoàng đế không có cách nào lấy được ân sủng của hoàng đế thì không thể sinh hạ hoàng tự mối liên hệ mật thiết nhất với hoàng gia khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ rất lớn phía dưới vườn quyền con đường ngắn nhất gắn bó ít lợi thế gia là gì đó chính là sinh một hoàng tử có huyết mạch thế gia không có gì hữu hiệu hơn cả trong suy nghĩ của cổ nhân đám cưới là một chuyện rất quan trọng đây là một con đường tắt có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giành được điều mình muốn nhưng giữa đường để nhảy ra một người như mình nàng đứng ngay đầu cầu độc mộc ngay giữa con đường duy nhất mà bao người muốn thần cận với hoàng đế cho nên tự cảm biết rõ nàng đã thành chú ngài vật mà người khác nhất định phải dỡ bỏ giây phút đó nàng thậm chí có thể cảm nhận được sau trong nội tâm mình truyền đến cảm giác không phải là sợ hãi do dự mà là cảm giác cuối cùng được giải thoát hai bên vẫn r ằ n g coi như trước đã sớm tưởng tượng qua vô số tình huống đánh nhau nhưng quan trọng là không thể đối mặt tranh chấp bây giờ cuối cùng cũng đến chỉ còn lại hưng phấn còn có cảm giác giải thoát từ sâu trong đáy lòng lúc tiêu kỳ trở lại đã là nửa đêm tự cẩm mặc áo khoác ngồi dưới đèn chờ hắn dược thánh đã ngủ sớm được đưa về tấm điện của bé dưới ánh đèn tự cẩm cầm một quyển sách xem xuất thần nghe được tiếng động ngẩng đầu đ ê n thì nhìn thấy tiêu kỳ vẻ mặt mệt mỏi đi tới nàng chậm rãi đứng dậy nghênh đón sai người mang nước vào cho hắn rửa mặt tự mình mang y phục tắm rửa đưa cho hắn t i ế p đã kêu phòng bếp giữa lại bữa ăn khuya chắc người chưa ăn gì bận tới lúc này khẳng định là có đại sự tiêu kỳ c ư ờ i áo khoác ngoài ra trực tiếp đi tỉnh phòng rửa mặt tới lúc đi ra thì khí sắc thư ừ sản hơn so với lúc nãy trên bàn bài bữa ăn khuya có mì nước có mì vàng thắng đều là đồ tươi mới làm sau khi ngồi xuống ăn một chén nhỏ mì vàng thắng nhân tôm lột miệng đầy hương vị thơm ngon hắn thở p à o một cái cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều lúc ấy mới nở nụ cười tươi tắn với tự cảm về sau không cần chờ ta nàng cứ nghỉ ngơi trước đi thiếu cũng không ngủ được cũng không phải là cố ý chờ kỳ thật hai người sinh hoạt chung mọi chỗ qua năm tháng này nọ thức ăn khẩu vị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lẫn nhau từ cẩm cũng chưa cảm thấy thức điềm khó chịu ba ngày có thể ngủ trưa buổi chiều mệt có thể chợp mắt nghỉ ngơi không giống như tiêu kỳ ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ từng phút còn chưa chắc đã có nữa tiêu kỳ cười cười biết rõ nàng cố ý dạng nói như vậy để hắn an tâm dù sao có b á c nàng ngủ sớm nàng cũng chưa chắc đã chịu nghe đ ờ i dứt khoát khỏi phải nói hai người ăn xong bữa khuya từ cẩm c h o dự có nên nói chuyện hoàng hậu cho hắn nghe chỉ cần do dự như thế thì đã bị tiêu kỳ nhìn ra bác lấy tay nàng kéo nàng cùng dựa vào g ố i có chuyện cứ việc nói thẳng do do dự dự như thế này không giống nàng chút nào lúc g h e n thì gọn gàng dứt khoát như vậy không chịu l u ô một bước nào không thể trì hoãn một phút từ cảm bị ánh mắt đầy thâm ý của tiêu kỳ nhìn vừa thẹn vừa xấu hổ người này thật là chuyện gì cũng có thể nghĩ tới vấn đề nàng g â y t u ô n có thể nghĩ chút đứng đắn hay không chứ được rồi hai người nói chuyện cũng không cần vòng vo vò, nàng liền trực tiếp nói thiếp thì không có chuyện gì nhưng có lẽ bên cạnh người sẽ phải náo nhiệt đấy tiêu kỳ sững sờ thật sự có liên quan tới g â y t u ô n sao hắn chỉ thuận miện nói sao lời trùng hợp tài dị như vậy chứ xem vẻ mặt ngơ ngẩn cuối tiêu kỳ từ cẩm liền không nhìn được cười cuối người dịch lại gần sát hắn tựa trên vai hắn kể lại chuyện hôm nay cố gắng không đưa vào nhận định của mình cuối cùng cực kỳ nghiêm túc tổng kết thiếp đang nghĩ bây giờ hoàng thượng cũng đang gặp nhiều trở lực rất lớn ở trên triều đình kỳ thật thiếp thì không sao dù sao mấy người đó có muốn động thiếp thì cũng phải có đầu óc tính toán thiếp chỉ lo lắng hoàng thượng người có thể gánh vác được hay không tiêu kỳ vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi nhìn tự cảm chuyện này mà còn không phải là đại sự thì trong mắt nàng chuyện gì mới là đại sự chứ trong mắt ta không có gì quan trọng hơn so với nàng và con nàng cứ bình thản như thế sao hắn quả thật sợ muốn bốc khói cho nên mới nói bình thường nhìn người rất c h ẩ n chạc tức điên lên thật sự l à rất dọa người tự cảm chẳng hề để ý như thế khiến hắn thật sự l à tức không thở được hết sức nghiêm túc nhìn nàng không cho nàng h ồ nháo thiếp đâu có h ồ nháo chứ thật sự là quá oan uổng nàng có làm gì đâu tiêu kỳ nhìn tự cảm trong lòng phức tạp người nói nàng thông minh thông minh nên nghe hoàng hậu nói liền có thể biết tình thế của mình đoán cũng không sai bao nhiêu về phương diện chính trị sự nhạy cảm của nàng thật sự khiến người ta than thở kinh ngạc nhưng ở trong hậu cung thì thật khiến hắn lo lắng muốn chết nên biết nơi giết người không thấy máu chính là ở trong này yên lặng tiêu kỳ cầm lấy tay tự cảm nói nhấn mạnh từng câu từng chữ nàng chớ xem thường người trong hậu cung này người khác muốn mạng của nàng c h ư i chắc cần họ phải đích t h â n đồng thủ trong hậu cung này có mấy ngàn c u n g nhân tùy tuyển kiếm mấy kẻ đứng ra hại nàng cho dù ta giết chết của tộc bọn họ thì sao chứ người thật sự ra tay coi như biết ai nhưng không có chứng cứ ta cũng không thể làm gì mượn đau giết người không thấy máu rõ ràng biết người khác hại mình nàng có thể hiểu được cảm giác bất lực đó sao lúc đó nét mặt tự cảm mới hơi đổi nàng hiểu ý của tiêu kỳ hắn muốn nói rõ ràng mấy người kia hại nàng mà sau đó tiêu kỳ còn không bắt được sai lầm của họ n h ư thế chẳng phải nào công khai ra tay giết người mà vẫn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật trong hậu cung này có vô số cung nhân có thể gánh tội thay ví dụ như cung nhân bên cạnh kiều linh di đó ví dụ như cung nhân bên cạnh đ ậ u phương nghi thủ phạm thật sự đứng phía sau màng luôn luôn còn sống người chết vĩnh viễn là cung nữ nhỏ nhoi không đáng kể tới nhìn xem nét mặt của tiêu kỳ nàng vơi vàng nói thiếp đã nhớ hoàng thường yên tâm thiếp sẽ không chủ quan tiêu kỳ nhìn tự cảm tuy được sự bảo đảm của nàng nhưng trong lòng vẫn không thể an tâm nghĩ tới liền nhìn nàng nói ta đem đồng ý cho nàng sai bảo tự cảm sững sờ vậy có lẽ không tốt lắm mặc dù đồng ý đã từng có một khoảng thời gian ngắn hầu hạ bên người nàng nhưng cũng chỉ là tạm thời giờ nghe ý tứ tiêu kỳ thì hình như đã trực tiếp tới gì cùng hiên luôn không có gì không tốt dưới mắt mấy người hoàng hậu quý phi trần đức an căn bản không thể đứng thẳng lưng được nhưng lại đồng ý không như vậy để hắn ta đi theo nàng nếu thật sự gặp phải nguy cơ gì thì hắn ta dùng tốt hơn nhiều so với trần đức an tự cảm xấu hổ đây chính là uyên nghi thái giám ngựa tiền là ý tứ này sao sẽ không quá mức khoe khoang chứ khoe khoang sao nếu hoàng hậu thật sự đưa vương quý nhân tới bên cạnh ta thì nàng phải làm sao tự cảm liền l ặ n g yên được rồi nàng nhận l à được cũng không biết đồng ý có hiểu hay không cảm thấy ủy k h u ấ t ở diệt cùng hiên làm người hầu bên cạnh vì phi tử không thấy quan cảnh so với h ậ u hạ trước ngựa tiền vậy cũng tốt cho hắn ta đến là được rồi tự cảm gật đầu đồng ý nhưng hoàng hậu nương nương a n bài người cho hoàng thượng người định làm gì đôi mắt nhìn tiêu kỳ c h ă m c h ă m xem hắn trả lời như thế nào tiêu kỳ cười như không cười nhìn tự cảm này nói với làm sao đây sao thiếp biết được chứ tự cảm trợn mắt tỏ ra vẻ k i n h thường tiêu kỳ cũng không làm căn nữa cười cười bộ dạng này của nàng đừng có dạy hư con gái của trẫm hoàng thượng còn chưa nói người sẽ làm như thế nào từ cảm cầm lấy tay hắn truy vấn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn bây giờ tình thế triều đình đã thay đổi ta đã nắm quyền chủ động há lại còn để hậu cung quản thuốc sao hoàng hậu sống trong hậu cung nhưng chỉ biết nghe gia tộc chỉ đạo lại k h ô n g biết bây giờ trẫm đã không phải là ta lúc trước thế c u ộ c thay đổi kính chim tiêu kỳ dần dần cứng cáp xác thật không phải là người bị thấy xa quản thuốc mấy năm nay hoàng hậu nương nương đối với thiếp coi như hậu đãi thiếp thật sự không muốn đối lập với nàng ấy nhưng là nếu hoàng hậu nương nương khăng khăng muốn nâng đỡ người khác tranh g i à n h hoàng thượng với thiếp thì thiếp tuyệt đối sẽ không lưu về phía sau từ cảm cúi đầu k h nói cuộc đời này của thiếp không cần gì nhiều thiếp chỉ hy vọng các con có thể bình an vui vẻ lớn lên hy vọng có thể cùng hoàng thượng bạt đầu say đảo mặc dù trong lòng thiếp cảm kích hoàng hậu nương nương đã từng chiếu cố nhưng cũng tuyệt đối không chấp tai những hoàng thượng nàng nghĩ ta là cái gì còn nhường nữa sao tiêu kỳ tức giận cười cả đời chỉ phòng thủ một nữ nhân sống qua ngày hình như là rất đơn điệu từ cảm mạnh ngẩng đầu có ý gì chứ nhưng nàng nói như vậy ta rất nguyện ý thử một lần được nói chuyện giật mình tiêu kỳ thật sự càng ngày càng tệ nhưng mà rất hạnh phúc cuộc đời con người dày đăng đắng kỳ thật cứ nhìn mãi một người cũng sẽ nhàm chán tự cảm vừa cười vừa nói con người đều có mới nói cũ đây là thường tình nhưng vì sao trên đời lại có tình yêu sao sinh lão bình tử hỷ nộ ái ố thời gian trôi qua tình cảm phai nhạt đây đều là những chuyện không ai ngăn cản nổi nhưng thứ không thể dứt bỏ chính là thứ tình cảm trong lòng mỗi người hoàng thượng còn nhớ ước định lúc trước chúng ta đ ề u nhẫn lên tay hay không tự cẩm giơ tay ra chiếc nhẫn mò bạc t ỏ ra ánh sáng tiêu kỳ cũng giơ tay ra ngón tay hai người đặt cùng một chỗ nhìn tự cẩm còn nhớ còn nhớ thì tốt thiếu chưa từng nghĩ tới dùng cái gì để trói lại hoàng thượng tình yêu là c a m tâm tình nguyện nếu như có một ngày tình yêu giữa chúng ta b i ế t mất bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi tự cảm vừa cười vừa nói nhìn tự cảm cười mặc dù tươi cười như hoa nhưng tiêu kỳ vẫn đọc được nỗi chua xót của nàng hắn ôm tự cảm vào trong lòng nhìn bóng đêm tối đen qua cửa sổ sẽ không có ngày đó thiếu cũng rất có lòng tin đối với chính mình quả nhiên hắn ư u thương sớm lập tức lại cười không phải hắn thích nhất tự cảm thế này tính p h â n chấn tâm trạng nhiệt tình sao giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh bại được nàng hai người đi vào phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi khép màn lại chỉ còn lại ánh sáng lè lói xuyên qua màn t rọi vào tiêu kỳ nhìn đỉnh màn mờ ảo hình như là thiêu hình con cháu hương thịnh nếu hoàng hậu quả thật làm như vậy nàng sẽ ứng đói như thế nào từ cảm nghe lời tiêu kỳ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút người có biết sức mạnh lớn nhất của một nữ nhân là cái gì hay không cái gì chính l à được nam nhân của mình ủng hộ cho nên m à kệ thiếp làm cái gì người đều không phản đối người khác tức giận tới dậm chân cũng không có cách nào cho nên cũng sẽ khẳng định tiếng xấu yêu phi cái đời thiếp hoàn g thượng phải che chở thiếp cả đời không phân biệt đúng sai phải trái bất luận thân phận địa vị nàng muốn ta làm hôn quân sao thiếp bị người ta ép đi vào con đường yêu phi không thể quay đầu hoàng thượng còn làm hôn quân một lần cũng không có gì nói thì nói vậy nhưng điều do lỗi của người cả lại còn trách ta sao nếu người không phải là hoàng đế thì tốt rồi sẽ không ai tranh giành người với thiếp ta không phải hoàng đế chúng ta c h ư i chắc có thể cùng một chỗ mọi việc có tốt có xấu nên không thể chỉ nhìn thấy mặt xấu nam nhân quá ưu tú thiếp rất đau lòng trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng cười khe khẽ không ngăn được cuối tiêu kỳ lặng lẽ lan tràn mặc dù cuộc sống rất gian khổ mặc dù tình cảnh của mình cũng phải cố gắng đi về phía trước nhưng hắn lại không cảm thấy gian nan g như trước kỳ nữa